Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 51 Tần Hằng nhìn tần úy sở thốt lên Điện hả? Tần úy sở nhíu mày nhìn anh cả nhà mình Đương nhiên không rồi Làm gì có ai nói anh em của mình như vậy chứ Tần Hằng mặt đầy vẻ chối bỏ Anh không có thằng em khiến mình mất mặt như vậy Tần úy sở Thiện quá hóa giận Anh không hiểu gì cả Anh ấy là người đặc biệt nhất mà em từng gặp Em không quên anh ấy được Tân Hằng Cậu ấy kết hôn rồi Tân úy sở tiếp tục nói Cảm giác anh ấy mang lại cho em không giống những người khác Tân Hằng Cậu ấy kết hôn rồi Tân úy sở nghiến răng Còn gì khác để nói không Cậu ấy có chồng Nói rồi chỉ vào mình Là anh em của anh Tần úy sở hít sâu một hơi. Em biết. Tần hằng. Vậy còn hỏi cái rắm á. Tần úy sở. Vậy nên, chừng nào bọn họ ly hôn. Tần hằng nhìn hắn, chỉ sợ rèn sát chẳng nên kim. Nếu rảnh hơi quá thì đi tìm cách quên người ta đi. Tần úy sở nhìn bóng dáng Lâm Quỳnh cách đó không xa, lắm bẩm nói. Chừng ái sao có thể quên được. Em đối với anh ấy... Si tâm vọng tưởng. Tần úy sở chậm chân Một lòng đậm sâu Tần hằng xách đồ nhìn hắn Có biết chú bây giờ giống cái gì không? Tần úy sở đau lòng cúi đầu Kẻ đáng thương yêu mà không có được Tần hằng Mấy tên lưu manh ngấp ngé vợ người ta Lập tức cạn lời Nhưng sau đó tần úy sở lại nhanh chóng phát hiện ra một điều Đúng rồi Ban đầu người ta điều đồn Lâm Quỳnh vì tiền nên mới kết hôn với Phó Hành Vân đúng không? Lúc đó khi Phó Hành Vân kết hôn, hắn cũng có đi, nhưng vì lịch trình nên tới không kịp. Tân Hằng nhíu mày chỉnh lại. Anh Hành Vân! Tân úy sở nghe xong liền giải thích. Bọn em bây giờ là tình địch, không thể gọi nhau thân thiết như vậy. Nói rồi nhìn Tân Hằng lòng đang chết lặng, hỏi. Rốt cuộc có phải không? Nếu là vậy thật thì hắn vẫn còn cơ hội. Tần Hằng bị thằng em trai ngu ngốc trước mặt hỏi mà phiền lòng. Chuyện của hai người bọn họ sao anh mới biết được? Anh cũng đâu có ngủ với gầm giường nhà người ta. Tần úy sở nghe Tần Hằng nói vậy, khẽ nhíu mày. Thô bỉ. Tần Hằng tức giận gõ cái đầu thằng em mình một cái. Thô bỉ? Thô bỉ? cái đứa ngấp nghe vợ người ta mới là thô bỉ đó. Sau đó lại đá cho hắn một cái. Cút màu, nhìn là phát bực. Bị gõ đầu, lại bị đá một cái. Tần úy sở lúc này vừa hoa mắt, vừa tê chân, không biết nên chắn chỗ nào. Sau đó vì đau mà nghiến răng nói. Đánh thật hả? Cô biết trên người em có bao nhiêu cái bảo hiểm không? Tần hằng. Anh mày cốc cần biết bao nhiêu? Cố ổn định lại huyết áp. Nhưng chuyện này chưa hỏi cho ra lẽ. Tần úy sở chắc chắn sẽ không chịu thôi. Anh cả. Anh nói xem anh quen biết phó hành Vân nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ biết Tân Hằng nhìn hắng một cái đừng có chơi chiềuêu này với anh mày T tầng sở không chịu từ bỏ anh cả nói em biết đi em bảo đảm sẽ không nhắc đến Lâm Quỳnh nữa Tân Hằng nhìn điệu bộ si mê của thằng em ngốc ngết nhà mình thở dài từ nhỏ đã bị người ta cưng chiều đến vô pháp vô thiên đây là lần đầu tiên chịu cúi đầu trước người khác thấy vậy Đột nhiên trong lòng không rõ là cảm giác gì, dù sao cũng là cùng một bụng mẹ chui ra. Tần gia nhà ta chắc đời trước phải đào mộ phần nhà người khác nên mới sinh ra một tên ăn hải như vậy. Nói rồi Tần Hằng nhìn em trai mình, chỉ sợ rèn sắt chẳng lên kim. Lúc đó, trước khi kết hôn cả hai chưa từng gặp nhau. Nhưng quả thật, lâm gia đề nghị liên hôn là vì lợi ích. Hai mắt Tần úy sở sáng rực. Vậy là đúng sao? Tần Hằng gần như ngay lập tức nhìn thấu tâm tư của em mình, liếc ngang tần úy sở một cái. Đúng thì thế nào? Không thấy người ta ngọt ngào phát ngấy hả? Còn định đi phá hoại gia đình người khác? Tần úy sở, anh nói cho chú biết thu lại mấy cái tâm tư đó cho anh. Còn có chút đạo đức tối thiểu thì đừng có khiến cho mình mất mặt nữa. Tần Hằng nói xong, trong lòng cũng tự mình hiểu rõ. Tần úy sở bị chiều đến hư như vậy, ngoài cha mẹ ra thì cũng có một phần là do thằng anh trai là mình. Luôn một mực dung túng cho em trai. Tần úy sở xua tay. Biết rồi, biết rồi. Em đã bao giờ khiến mình mất mặt chưa? Mỗi phút mỗi giây. Sau đó tần hằng dơ tay ném qua một cái túi lớn. Cầm lấy. Đi nhanh lên. Đoàn người đi gần một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy khu cắm trại đằng xa. Lâm Quỳnh mệt bở hơi tai. Nhưng giọng nói lại vô cùng vui vẻ. anh Vân. Chúng ta sắp tới rồi Phó Hành Vân nhìn cổ cậu đổ mồ hôi rồng rồng Mệt không? Lâm Quỳnh lắc đầu Không mệt Sau đó nhìn anh Nóng quá à. có muốn uống nước không? Sương ngọt ngấy này ai ai cũng thấy Lúc này bên tay Tần Hằng vang lên một giọng nói lý nhí Tần Ý sở Anh ấy thật chu đáo Tần Hằng thở dài quyết định không thèm để ý cái thằng em não uống nước này nữa. Kỷ Nhiêu cổng một đống đồ, lưng công như bà già, đợi đến khi nhìn thấy điểm cắm trại, nháy mắt khôi phục tinh thần. Đến rồi! Sắp đến rồi! Nói rồi phấn khích chạy về phía trước, lướt qua mọi người, chỉ chỉ Nhìn đi! ngay đó kìa! Nhưng vì quá mức kích động mà Kỷ Nhiêu không để ý dưới chân mình, sau đó đạp trúng thứ gì đó, trượt một cái, cơ thể nghiêng ngã sắp ngã. Cẩn thận! Lâm Quỳnh thấy vậy nhanh chóng chạy lại đỡ, tránh để cô tiếp xúc thân mật với mặt đất. Kỷ nghiêu túm vai cậu, thở vào một hơi thật dài. Lúc này bản thân cô cũng bị dọa sợ, cảm kích nhìn Lâm Quỳnh như vừa trải qua một kiếp nạn lớn nhất của cuộc đời. Cũng may có cậu! Đó. Lâm Quỳnh tươi cười, khách sáo quá. Đột nhiên hai người nhìn vào mắt nhau, hệt như nam nữ chính trong phim Ngôn Tình vậy. Tần Ý Sở! Anh ấy thật lương thiện Tân Hằng Ba chấm Lâm Quỳnh đỡ người dậy Buông tay rời đi Một lần nữa về bên Phó Hành Vân Nhìn anh với khuôn mặt mong chờ khen ngợi Thế nào Vừa rồi tôi có ngậu không Phó Hành Vân nhìn chỗ vừa rồi Kỹ nhiều đặt tay lên Anh hùng cứu mỹ nhân Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Tỉ mũi tình thâm Lâm Quỳnh sát đầu tới Sao không khen tôi? Phó Hành Vân nhìn cậu một cái. Giỏi quá. Lâm Quỳnh nhíu mày. Làm cho có. Nào có. Khen mà không có tâm miếng nào hết á. Phó Hành Vân nhìn cậu. Lâm Quỳnh. Khen lại. Phó Hành Vân tiếp tục. Rất giỏi. Lâm Quỳnh ngẩn đầu đầy kiêu ngạo. Vậy còn được. Sau đó đoàn người tìm được một khoảng đất trống. Bắt đầu dựng liều Lý Hàng Dương đặt khung sắt và bếp inox Mình cổng cả một đường xuống Chúng ta dựng liều thôi Đợi dựng liều xong rồi lại tính tiếp Không ai phản đối Mấy người liền bắt đầu lăn qua lộn lại Lâm Quỳnh sắp xếp cho phó hành vân xong Thì bắt đầu cùng mọi người căng lều Sau đó phát hiện mình Chính xác mà nói Thì nhà bọn họ chỉ có một lều Sau đó liếc mắt qua Nhìn những người khác Mỗi người một liều thắc mắc nhìn kỹ Nhiêu, hỏi Đều là mỗi người một liều hả? kỹ Nhiêu Đúng vậy Lâm Quỳnh ra vẻ đã hiểu vừa định mở miệng hỏi xem còn dư cái liều nào nữa không liền nghe thấy cô nói tiếp Chúng tôi thì là vậy Lâm Quỳnh kỹ Nhiêu ghé sát tay cậu Ban đầu tôi chuẩn bị liều đúng là mỗi người một cái nhưng nghĩ lại thì chắc là cậu sẽ thích ở cùng hành vân nên tôi liền chuẩn bị cho hai người một liều đôi. Sau đó nháy mắt với cậu. Sao nào? Tây, chị em tốt không Lâm Quỳnh nhất thời trầm mặt rồi nói. Thật chu đáo. Khách sáo rồi. Kỹ nghiêu tràn đầy tự tin. Ai bảo chúng ta là chị em tốt cơ chứ? Nói rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. Tôi còn chuẩn bị cho cậu một kinh hỷ đó. Kinh hỷ gì cơ? Giọng kỷ vang lên bên tay Như ác quỷ dưới địa ngục vậy Túi ngủ cũng là túi đuôi Lâm Quỳnh Thấy cậu trừng lớn mắt Kỷ nghiêu nhìn cậu Nói Sao? Có kinh hỷ không? Lâm Quỳnh hít sâu một hơi Kinh! Kinh hỷ! Kỷ nghiêu dơ tay lên Không cần cảm ơn tôi Sau một tiếng đồng hồ Lêu bạc đã dựng xong Lâm Quỳnh đi tới chỗ anh hành Vân vào trong ngồi thử đi phó hành Vân sao cũng được Lâm Quỳnh cũng không kiênng kỵ gì ngủ chung thì ngủ chung vậy cũng không mất miếng thịt nào sau đó liền đưa phó hành Vân vào liều đôi Lâm Quỳnh dẫn đồ sau gối tựa để anh ngồi sau đó quay lưng lại cởi đồ làn da trắng tươi như hoaầy ra trước mắt bây giờ cởi quần áo rồi phó hànhnh Vân mới phát hiện Vòng eo của Lâm Quỳnh không phải loại có da có thịt kia. Ngược lại, săn chắc, thòn gọn một cách bất ngờ. Sau đó, khi dơ tay, cờ lưng nổi lên. Phó Hành Vân tránh mắt đi. Làm gì vậy? Quần áo của Lâm Quỳnh cởi được một nửa, vắt lên cánh tay. Cởi đồ đó. Phó Hành Vân nhíu mày. Cởi đồ làm gì? Đổ mồ hôi, thay bộ khác. Nói rồi cởi áo thun trắng để qua một bên Rồi lấy khăn ướt từ trong ba lô ra đưa cho anh Hành Vân, giúp tôi lao chút đi Tôi với không tới Nói rồi lấy ra thêm một miếng khăn giấy tự lao trên cổ Phó Hành Vân nhìn tờ khăn ướt mà tay cứng đơ Mắt nhìn xuống eo Bởi vì cậu hơi công người mà xương sống càng hiện rõ lên làn da trắng nõn Hướng mắt xuống nữa chính là phần thắt lưng như ẩn như hiện Lâm Quỳnh thấy anh lề mề Quay đầu lại Hành Vân Anh hoàng hồn lại Cầm tờ khăn giấy lên lau lưng cho cậu Đợi lau xong Lâm Quỳnh mặc quần áo sạch lên rồi Quay qua, nhìn anh, nói Hành Vân, anh cũng cởi đồ ra đi Tôi lau giúp anh Phó Hành Vân mở miệng từ chối Không cần đâu Lâm Quỳnh, lau đi mà Chúng ta ở đây ba ngày ba đêm đó Có bờ suối chứ không có chỗ tắm đâu Chân anh không chịu được nước suối lạnh Chắc chắn không xuống được Bây giờ lao sạch mồ hôi thì tối ngủ mới không khó chịu. Nói rồi dơ tay cởi đồ cho anh. Phó Hành Vân miệng nói không cần, nhưng khi cậu cởi đồ lại không hề phản kháng. Ném đồ qua một bên, Lâm Quỳnh nhìn vót dáng anh, hít một hơi. dáng đẹp ghê. Mặc dù trước đây cũng từng thấy rồi, nhưng bây giờ nhìn ở khoảng cách gần vẫn khiến cậu ngưỡng mộ. Nhìn những đường cơ bắp săn chắc và đẹp đẽ trên người anh, Lâm Quỳnh nhìn dầm dầm. Vương móng vuốt qua sờ. Phó Hành Vân dựa vào gối tựa, ứng bộ ngực cường tráng ra để cậu toàn quyền sâu xé. Lâm Quỳnh nhìn bờ vai rắn chắc như đá, ánh mắt thèm thuồng Có thể sợ chút không? Phó Hành Vân quay đầu đi. Tùy cậu. Lâm Quỳnh vừa nghe liền sờ lên, sau đó lại dơ tay mình ra, vừa so sánh liền thấy ngay sự khác biệt. Cậu chỉ là đồ con gà. Đến khi sờ đủ rồi, Lâm Quỳnh mới bắt đầu lao. Vừa lao xong thì ngoài lều đã vang lên tiếng nói. Lâm Quỳnh, đi nhà củi đi. Lâm Quỳnh bị dọa giật mình, lập tức đáp. Đi đây. Sau đó nói với phó Hành Vân. Hành Vân, anh tự mặc đồ nhé, tôi phải ra ngoài rồi. Lý Hàng Dương và Kỷ Nhiêu ở bên ngoài nghe màn đối thoại này. Xí, cậu nam nam. Lâm Quỳnh từ trong liều đi ra, trên người hiển nhiên đã thay một bộ đồ khác, đầu tóc cũng hơi rối. Kỹ nghiêu nhìn cậu. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh mặt đầy ngây thơ. Sao vậy? Hai người chơi lớn vậy luôn hả? Hết chương 51 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bóc hoa thố tử. Chương 52 Lâm Quỳnh Nhìn mặt cô, Lâm Quỳnh đỏ mặt Không phải như cô nghĩ đâu Kiển nghiêu Tôi nghĩ thế nào cơ Lâm Quỳnh Chúng tôi chỉ đơn thuần vào đó nói chuyện thôi à Kiển nghiêu nhìn cậu Hai cậu nói chuyện mà phải cởi quần áo Lâm Quỳnh lập tức đỏ hết cả tay Miệng như cứng lại Cô nghe tôi giải thích đi Kỷ Nhiêu bịch tai điên cuồng lắc đầu Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe Thấy Lâm Quỳnh bị ghẹo đến đỏ mặt Kỷ Nhiêu mới chịu dừng Được rồi, ghẹo cậu chơi thôi Đi, đi nhạc củi về nhóm lửa Nét quẩn bách trên mặt Lâm Quỳnh lúc này mới bớt đi đôi chút Đi đâu nhạc vậy? Kỷ Nhiêu chỉ một nơi cách đó không xa Sào núi và rừng cây đều được, đi đâu trước? Lý Hàng Dương vuốt cầm Ra sau núi trước đi. Đi tới đây một chuyến mà chỉ vào rừng cây thì chẳng có gì thú vị cả. Được, vậy ra sau núi trước. Lâm Quỳnh nhìn qua, đi một chuyến chắc tốn không ít thời gian. Có thể đợi tôi chút không? Kỹ nghiêu nghi hoặc nhìn cậu. Cậu muốn làm gì? Lâm Quỳnh chạy như điên về liều, thò đầu vào. Hành Vân, tôi đi nhặt củi một lúc nha. Phó Hành Vân vừa mặc đồ xong, nhìn cậu hờ hững đáp lại một tiếng. Ừm. Lâm Quỳnh chớp chớp mắt với anh Đừng nhớ tôi đấy nha Nói rồi lui đầu ra Đợi Lâm Quỳnh quay lại Chỉ thấy hai người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ Lâm Quỳnh có chút ngại ngùng Cúi đầu Hai người nhìn tôi như vậy Tôi sẽ ngại đó Lâm Quỳnh gãi đầu Sao vậy? Kỷ yêu Chỉ mình cậu có đôi Lý Hàn Dương Chỉ mình cậu có người tìm Lâm Quỳnh thử hỏi Lẽ nào không phải sao? Kỷ Nghiêu và Lý Hàng Dương nghe xong liền giật mình. Lâm Quỳnh nhìn hai người. Hai người có người yêu không? Nhào vô, tổn thương lẫn nhau đi nào. Kỷ Nghiêu dơ tay bịch miệng Lâm Quỳnh lại, tránh để cậu tiếp tục bô bô cái miệng. Được rồi, đi thôi. Mấy người họ đến sau núi, vừa nhặt củi vừa ngắm cảnh. Đi đến một sườn núi, Lý Hàn Dương kinh ngạc phát hiện. Ê, hai người qua đây đi. Lâm Quỳnh đang hái hoa dại đứng bật dậy sau đó? Quả đây là biết ngay Sau khi hai người kỹ nghiêu và Lâm Quỳnh đi lại Lý Hàn Dương chỉ về một nơi xa Ở đây có thể ngắm mặt trời mọc và lặng Nói rồi chỉ vào một con đường nhỏ Đó là con đường đi lên đỉnh núi Chắc chắn có thể ngắm rõ hơn Lâm Quỳnh há hốc miệng hình chữ O Thật sao? Cảnh mặt trời mọc cậu mới chỉ nhìn thấy trên TV thôi Lý Hàng Dương gật đầu Nhưng mùa hè trời sáng rất sớm Nếu như muốn ngắm thì phải đến đây từ 3 giờ Trễ một chút là không được rồi Lâm Quỳnh cầm hoa dại trong tay Mặt hướng về phía đó Rồi nghiêng đầu nhìn qua đường lên đỉnh núi Lúc này Lâm Quỳnh vừa ôm củi Vừa cầm hoa Kỹ nghiêu nghi hoặc Không phải là đến để nhặt canh khô sao Cậu hái hoa làm gì Lâm Quỳnh cười đến sáng lạng Tôi hái cho Hành Vân Kỷ Nhiêu, chỉ mình cậu có đôi? Không sai. Lâm Quỳnh mỉm cười tự tin. Chỉ mình tôi có. Nói rồi lại ngồi xổm xuống hái. Kỷ Nghiêu cũng ngồi xuống. Người chị em, cậu nói tôi nghe xem đời sống hôn nhân như thế nào. Có tốt không? Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc. Tốt lắm á. Có ăn, có uống, có tiền. Kỷ Nhiêu nhìn cậu. Vậy hai người có cãi nhau không? Cãi nha à? Kỹ nghiêu kinh ngạc, cậu và Hành Vân vậy mà còn cãi nhau nữa hả? Lâm Quỳnh thắc mắc, tính tình phó Hành Vân có tốt hả? Không giống nha. Sau đó thăm dò hỏi, tại sao không thể? Cậu ấy cũng cãi nhau với cậu. Đúng vậy. Kỹ nghiêu, tôi cứ tưởng là mình cậu solo không chứ? Dựng liều xong thì mấy người đã phân công công việc rõ ràng. Ba người kỹ nghiêu nhặt củi. Tần Hằng và bạn bè thì dựng khung sắt và bếp. Tần Hằng xắn tay áo lên tới khử tay, từ trong liều bước đến chỗ Tần Úy Sở cách đó không xa. Làm gì đó? Cơ thể Tần Úy Sở chật cứng đờ, sau đó nhìn anh trai nhà mình một cái. Cô làm gì đâu nè? Vậy chú vào liều ngoan ngoãn ngồi đó đi. Tần Úy Sở? Em ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Lạc đường rồi anh là phải đi tìm chú. Tần Úy Sở nhíu mày. Sao lại nói em như vậy? Em ra ngoài đi dạo cho giải tỏa cảm xúc thôi mà. Tân Hằng không thèm nhìn hắn một cái, cúi đầu dựng giá sắt Chủ có tâm trạng gì để giải tỏa hả? Tân úy sở. Em thất tình đó. Chủ có tình để mà thất hả? Tân úy sở. Ba chấm. Tần Hằng là một tên trai thẳng. Đến khởi đầu còn không có, làm gì có cửa để thất tình? Tần úy sở lập tức tức giận Anh quá đáng rồi đó Nói trời bắt đầu đâm vào tim y Chỉ có anh từng yêu Không xem người ta ra cái gì Để người ta chảy mất mới đi tìm Bây giờ không phải cũng chưa tìm ra sao Tần hằng lập tức đen mặt Chú Bạn bè kế bên vội vàng lên tiếng Được rồi, được rồi Tần hằng nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo Đừng làm chuyện khiến anh mày mất mặt Anh trai nhà mình giận rồi Tần úy sở rụt cổ, không dám hó hé tiếng nào. Anh bạn kế bên hòa giải. Cậu tức giận với em trai làm gì? Nó tổn thương tình cảm thì cứ để cho nó ra ngoài dạo đi. Tần hằng nhìn tần úy sở không dám hó hé đứng đó, chỉ sợ rèn sắc chẳng nên kim. Quay lại trước khi trời tối. Tần úy sở lập tức gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Nói rồi bước nhanh về phía rừng cây. Hắn ngồi trong lều nghe mấy người kia nói định đi nhặt củi. Cũng muốn đi theo nhưng lại sợ tần hàng mắng Đợi người đi được một khoảng thời gian nhất định rồi Mới kiếm cớ ra ngoài tìm người Nhưng hắn tìm một vòng quanh rừng cây Phát hiện trong này rất nhiều người Nhưng không có lâm quỳnh Vò đầu bước tay, ủ rũ quay về Nhưng đợi đến khi về tới Lại phát hiện ra anh trai nhà mình không biết đã đi đâu rồi Tần úy sở hỏi người kế bên Anh em đâu? Ra bờ suối rửa rau rồi Tần úy sở nghe xong ồ ồ hai tiếng Rồi định quay người vào liều nằm một đống Nhưng còn chưa đi được vài bước Thì người bạn đằng sau lại nói tiếp Ây da Lão Tần quên mang râu thơm rồi Anh mang qua cho cậu ấy Chưa đi ngó thử hành Vân xem Cậu ấy có cần gì không thì giúp đỡ một chút Tần úy sở vốn định đi Thì chợt dừng lại Không biết nghĩ gì Biểu cảm trên mặt rất khó đoán Dù sao hắn cũng là diễn viên Trong cuộc sống có thể không hiểu biết lắm Nhưng đối với nghề nghiệp thì lại rất chuyên nghiệp Quay người lại, gực đầu với đối phương Điếc rồi Chú cái thằng nhóc này dễ nói chuyện quá nhỉ Vậy mà anh trai chú cứ chê chú suốt Tần úy sở thắc mắc Chê em cái gì? Thằng bé xui xẻo Tần úy sở nhìn bóng người rời đi Đợi bóng dáng người ta hoàn toàn biến mất Không nhìn thấy được nữa Mới đi đến lều của phó hành vân Tần úy sở không chút khách sáo Vén lều ra Anh Hành Vân! Không! Phó Hành Vân! Lại đây nói chuyện chút. Người đàn ông vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra nhìn hắn. Rõ ràng chỉ một ánh mắt lại làm cho tầng úy sở đơ người. Sức uy hiếp không giống với người thường. Phó Hành Vân nhìn hắn một cái lại một lần nữa nhắm mắt. Không có gì để nói. Tầng úy sở không coi ai ra gì, dẫm chân. Sao lại không có? Anh ra đây nói chuyện xem nào. Người đàn ông không nhúc nhích. Khiến tần úy sở hơi nổi cáo. Là về Lâm Quỳnh. Anh ngước mắt lên. Tần úy sở đẩy phó hành vân đến một vùng đất bằng phẳng ít người lui tới. Chỉ sợ tần hằng quay lại sẽ đánh hắn. vả lại ở đây không có ai làm phiền. Nhưng tình địch thấy nhau liền đỏ mắt. Sắc mặt hai người đều không được tốt. Tần úy sở cũng không vòng vo. Nhìn anh thẳng thắn nói. Tôi thích Lâm Quỳnh. Mắt phó hành vân tối lại. Nên. Tần úy sở. Tôi hy vọng anh có thể lùi một bước để Lâm Quỳnh lựa chọn tôi. Phó Hành Vân nhìn người nhỏ hơn mình 8 tuổi đang đứng trước mặt. Tôi đã từ rất lâu rồi chưa nghe thấy câu nói nào trẻ con đến như vậy. Tần úy sở vội nói. Tôi không hề đùa với anh. Nói rồi tiến lên một bước. Tôi thật lòng thích Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân hỏi này đáp nọ. Vậy sao chú không đi nói với cậu ấy? Tần úy sở có chút hụt hẳn gục đầu xuống. Tôi nói rồi, anh ấy không đồng ý. Vậy sao? Lời nói của anh ngập tràn tư thái của người thắng cuộc. Tần úy sở. Đương nhiên rồi. Tôi vừa thích anh ấy đã nói ngay cho anh ấy biết rồi. Anh ấy không đồng ý. Tôi muốn dùng cách khác để có được anh ấy. Phó Hành Vân nhíu chặt mày, giọng lạnh đi. Chú làm gì rồi? Tôi muốn dùng tiền bao nuôi anh ấy, nhưng anh ấy cũng không đồng ý. Ánh mắt Phó Hành Vân đầy nham hiểm. Cậu ấy có lòng tự trọng Anh ấy chê không đủ à, à, à. Ngón tay Phó Hành Vân siết lại Đột nhiên nhớ đến số tiền Trong chiếc thẻ vàng mình đưa cho Lâm Quỳnh Tăng úy sở một lần nữa ửa ngực Mặc dù anh ấy từ chối tôi Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi không có cơ hội Phó Hành Vân lạnh nhạt Cậu ấy từ chối chú là đã hết cơ hội rồi đó Nếu như hết cơ hội Thì chúng tôi sẽ không gặp lại như thế này Tân úy sở cãi lý. Tất cả có thể chứng minh rằng duyên phận giữa chúng tôi chưa tận. Vẫn còn cơ hội. Phó Hành Vân nhớ mày nhìn hắn. Anh cậu nói cậu là diễn viên. Tân úy sở không biết tại sao đối phương lại đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng thế. Sao nào? Phó Hành Vân nhìn hắn. Sau này bớt đóng mấy cái phim tình cảm lại. Chỉ là phim thôi. Tân úy sở vội nói. Vậy cũng không liên quan đến Lâm Quỳnh Tôi thật lòng thích anh ấy Cho dù hiện tại biết anh ấy đã kết hôn rồi Nhưng tôi vẫn cứ thích anh ấy Hơn nữa Ánh mắt Phó Hành Vân lạnh lùng Hơn nữa cái gì Tần úy sở bị ánh mắt của anh làm mềm nhũng cả chân Nhưng vẫn hít sâu một hơi Nói Tôi hợp với anh ấy hơn anh Nói rồi Tần úy sở chỉ tay về phía đối phương So với anh thì tôi có thể đem lại cho anh ấy một cuộc sống tốt hơn Phó Hành Vân nhíu mày Chú có biết cậu ấy thích mẫu người như thế nào không? Đương nhiên là biết Anh ấy đã nói với tôi cả rồi Nói thế nào? Nói thích người giàu lớn tuổi Phó Hành Vân Tuổi chú có lớn bằng tôi không? Có giàu hơn tôi không? Phó Hành Vân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn Chú không hợp với cậu ấy đâu Biến người ta xem thường Lòng tự tôn của Tân Uy Sở đã bị đã kích Thẹn quá hóa giận, nái Đó cũng chỉ là tạm thời thôi Tôi có tương lai, anh có không? Mắt phó hành vân trầm xuống Trong đôi mắt đen lấy kia lé lên sự hung ác Chú cũng dám nói lắm Tân Uy Sở nói xong cũng tự thấy sợ Nhưng nhìn anh ngồi trên xe lăn Không biết tại sao lại thấy mình có ưu thế hơn Tôi chỉ nói chuyện thực tế Tôi còn trẻ cũng có thể kiếm tiền Nếu như Lâm Quỳnh theo tôi, tôi sẽ tốt với anh ấy gấp ngàn vạn lần. Chứ không phải để anh ấy phải lao tâm nhọc sức như anh. Phó Hành Vân Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi. Nói câu này, đứng trước lợi ích và tiền tài thì chẳng là gì cả. Tần úy sở nhìn anh, sống hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. May mắn được sinh ra trong một gia đình thượng lưu giàu có. Sự tự đại của hắn trước đây khiến hắn cảm thấy... Cho dù mình có sinh ra trong một gia đình nghèo khổ Thì cũng có thể có được ngày hôm nay Nhưng sau khi nhìn thấy Phó Hành Vân Hắn biết mình sai rồi Tần ý sở nói chuyện mà hai tay đều run rảy Phó Hành Vân Tôi biết anh Tài giỏi Có mưu lược Biết nhìn xa trong rộng Thầm nhìn vô hạn Giọng nói khẽ thả lỏng Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của trước kia Anh không thể đứng dậy được nữa rồi Hết chương 52 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 53 Tôi thừa nhận thủ đoạn và tài năng của anh trước đây Nhưng bây giờ anh đã không còn là phó hành vân của ngày xưa nữa Anh rủ mắt xuống, bóng tối che khuất hốc mắt Trông không có chút tinh thần nào, giọng nói lạnh lùng Chủ muốn nói gì? Anh không giữ được người ta đâu. Tráng tầng úy sở toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Huống hộ giữa hai người chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích, vốn không có tình cảm. Phó Hành Vân lạnh lùng nhìn hắn. Ai nói với chú? Không cần ai nói, tôi cũng biết. Anh không có tình cảm với Lâm Quỳnh. Nên là Vậy tại sao anh không để cho anh ấy đi? Tầng úy sở hít sâu một hơi, cảm giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng lớn. Anh ấy rời xa anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Đôi con người đen lấy của Phó Hành Vân trông thật đáng sợ. Ngón tay khẽ gõ nhịp lên xe lăn Nếu tôi không làm vậy thì sao? Tân úy sở. Vậy thì anh quá ích kỷ rồi. Không công bằng với Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân ngẩn đầu lên, giọng nói trầm thấp, xen lẫn trào phúng. Ai nói với chú rằng giữa chúng tôi cần sự công bằng? Tân úy sở trừng mắt. Anh... Phó Hành Vân nhìn hắn. Tôi sẽ không để em ấy đi. Tần Ý Sở nuốt nước miếng. Vậy nếu tự Lâm Quỳnh muốn đi, có phải là anh sẽ thả người không? Phó Hành Vân lại nhìn hắn. Đáp án thể hiện rõ qua sự im lặng. Tần Ý Sở tức giận. Anh như thế này khác nào đang kiểm soát quyền tự do của anh ấy? Vậy thì thế nào? Ánh mắt Phó Hành Vân trở nên nham hiểm, đôi môi mỏng khép mở như lưỡi dao xé gió lạnh. Nếu em ấy dám bỏ đi, tôi sẽ đánh gãy chân, lột hết quần áo, nhốt trong phòng. Cho dù có bò trên đất một cách xấu xí như loài sâu bỏ, cũng đừng hồng ra ngoài. Hai tay tầng úy sở run rảy, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ. Anh! Anh! Nghe được đáp án điên cuồng từ miệng anh, tầng úy sở nhất thời nói không nên lời. Phó Hành Vân em ấy cho dù có chết cũng phải chết bên tôi. Ánh mắt của anh như đang bóp chặt lấy cuốn hỏng của hắn, hơi thở tắt ngãn, tầng quý sở mềm nhũng hai chân, hoảng sợ đến mức ngồi bệt mông xuống đất. Phó Hành Vân nhìn hắn, giống như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng hắn vậy. Thu lại mấy cái tâm tư đó của chú đi. Chỉ cần tôi không thả người. Lâm Quỳnh cả đời này cũng đừng hồng rời đi. Tần úy sở lập tức nghiến chặt răng Vừa định nói gì đó Thì lúc này một giọng nói quen thuộc lại vang lên Tần úy sở Tần úy sở lập tức hoàng hồn lại Sự dũng cảm vừa rồi biến mất trong nháy mắt Hệt như một quả bóng xì hơi vậy Nhìn tần hằng đứng cách đó không xa Anh Tần hằng đen mặt nhìn hai người phía trước Hai người ở đây làm gì? Phó hành vân Nói chuyện Thật sao? Tần Hằng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tần úy sở. chủ không nói ra lời nào không nên nói đó chứ. trán Tần úy sở lập tức đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu không nói gì. Tần Hằng bước đến bên Phó Hành Vân. Được rồi, bảo vệ thôi. Nói rồi đẩy người trời đi. Tần úy sở thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Đến khi đưa Phó Hành Vân về an vị trong lều rồi, Tần Hằng mới nhìn qua Tần úy sở, nói. chủ qua đây với anh. Tần úy sở lập tức run sợ. Sao? Tần hằng mất kiên nhẫn. Bảo chú qua thì chú cứ qua đi. Phí lợi làm gì? Tần úy sở nơm nớp lo sợ theo anh trai nhà mình đến một góc khuất cách đó không xa. Nói đi. Lúc nãy chú nói gì với người ta rồi. Tần úy sở vừa nghe liền vội nói. Anh nạ, lúc nãy tụi em chỉ nói chuyện thôi mà. Tần hằng đen mặt. Chú nghĩ anh sẽ tin hả? Gia đầu tần úy sở tê rần Phó hành vân không phải cũng nói vậy sao Tần úy sở Tần úy sở bị dọa đến rung bần bật Cuối đầu Không Không có nói gì Nói Em chỉ bảo anh ta hãy để Lâm Quỳnh đi Lâm Quỳnh theo em sẽ tốt hơn anh ta Tần úy sở vừa nói xong Liền cảm thấy bụng mình đau nhói Mồ hôi lạnh toát ra Ôm bụng ngồi trên đất Tần úy sở Mẹ nó chứ Trước đó anh đã nói với chú như thế nào, hả? Con mẹ nó, anh đã bảo chú biết điều một chút. Cho dù chú có thích Lâm Quỳnh hơn nữa thì thế nào? Cậu ấy kết hôn rồi, kết hôn với anh em của anh mày đó. Tân úy sở gượng vậy. Vậy thì thế nào? Phó Hành Vân cũng đâu có thích Lâm Quỳnh. Còn không để anh ấy đi, còn đáng kinh hơn em. Anh ta có thể làm gì cho Lâm Quỳnh? Anh ta bây giờ tàn phế, không đứng dậy được nữa rồi. Đến cả đi đâu cũng cần có người giúp. Tân Hằng tức đỏ mắt. Lời này chú cũng nói rồi. Tần úy sở xửng người. Tần Hằng tức giận, đạp mạnh người ta một cái. Mẹ nó! Anh đang hỏi chú đó! Tần úy sở bị đá lên vai, đau điến, cũng tức lên. Phải! Em nói hết với anh ta rồi. Lẽ nào em nói gì sai sao? Anh ta không phải tàn phế sao? Nói rồi nhớ lại những suy nghĩ bẩn thiểu với Lâm Quỳnh được nói ra từ miệng của Phó Hành Vân. Tần úy sở càng nghĩ càng cảm thấy sợ Tuyệt đối không phải là người bình thường Tần hằng sách người lên từ trên mặt đất Chú có biết Phó Hành Vân tại sao lại què không? Chú còn lấy người ta ra làm trò đùa Mẹ nó chứ Chú có chút lương tâm nào không hả? Phó Hành Vân vì đi cứu người Bị đè dưới đống đổ nát Mới không đứng dậy được nữa Anh hỏi chú Nếu như xung quanh chú là một biển lửa Chú có chạy không? Có chạy không hả? Tân Hằng gào khang cái giọng. Phó Hành Vân không phải không thể chạy ra ngoài, không phải không có cơ hội để chạy. Nhưng cậu ta vẫn lựa chọn quay lại cứu người, biết vì sao không? Chỉ vì, con mẹ nó chứ, cậu ta nghe thấy tiếng trẻ con không? Nếu đổi lại là chú, chú có làm được không? Nếu đổi lại là chú, chú có quay lại không? Tân Ý Sở nhìn Tân Hằng trước mặt, bị dọa đến mức rung lẫy bẫy. Anh! Chú con mẹ nó chứ đừng có gọi tôi là anh! Tôi có anh em nào như chú không? Chỉ có tình yêu của chú mới là yêu, người khác thì không sao. Hốc mắt Tần úy sở nháy mắt đỏ hoe, lúc này mới biết những lời vừa rồi mình nói với người ta là khoang đường và nực cười đến mức nào. Anh, em cũng hết kết rồi, em thích Lâm Quỳnh, thật sự rất thích anh ấy. Nói rồi Tần úy sở túm lấy cánh tay Tần Hằng hệt như một người sắp chết đuối túm lấy cọng cỏ bên bờ sông vậy. Nếu em không làm vậy thì em sẽ thật sự không còn cơ hội nữa Em... em biết em như vậy rất khốn nạn Anh à Nhìn tần úy sở lệ chảy thành hàng Tần hằng nhất thời không rõ trong lòng đang có tư vị gì Sau đó bất lực thả cổ áo tần úy sở ra Chú bây giờ thành ra thế này cũng có trách nhiệm của anh Nếu như anh không dùng túng chú thì cũng không ra nông nổi nè Tần hằng bất lực nhìn tần úy sở ngã ngồi trên đất Đen mặt nói Lát nữa phải đi xin lỗi người ta. Nói xong liền cất bước rồi đi. Tận ý sở ngồi bệt trên đất hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Đợi đến khi mấy người đi kiếm củi trở về, mặt trời sáng đực như quả cam cũng sắp lặn. Lâm Quỳnh đặt cành khô mình đã kiếm được kế bên bếp lò. Sau đó cầm khóm hoa dại đã hái, hớt ha hớt hải, chạy về liều. Hành vân! Nhưng vừa quén liều lên lại phát hiện ra bên trong có ba cái đầu. Lâm Quỳnh... Hỏi chấm. Lẽ nào cậu mở cửa sai cách rồi? Sau đó thả xuống, vén lên lại lần nữa. Vẫn là ba cái đầu. Tân Hằng thấy cậu về, mở miệng. Cậu về đúng lúc lắm. Lâm Quỳnh. Đến bài thiếu một chân hả? Lâm Quỳnh nói rồi cởi giày, vào ngồi cạnh phó hành vân, nhét khóm hoa vào tay anh. Không cho ăn tiền, tránh xa bài bạc cá đổ chút. Tân Hằng. Phó Hành Vân, Tần Ý Sở Tần Hằng Không phải chơi bài Lâm Quỳnh nghi hoặc Vậy mấy người tụ tập ở đây làm gì? Tần Hằng nhìn qua Tần Ý Sở Vừa định mở miệng thì nghe Phó Hành Vân nói Bọn họ đi ngay bây giờ Tần Ý Sở có chút kinh ngạc Nhìn Phó Hành Vân Tần Hằng đã đưa người đến nói xin lỗi rồi Cũng nhìn ra ý trong mắt Phó Hành Vân Đứng dậy đem tần úy sở ra khỏi lều. Phó Hành Vân không muốn để Lâm Quỳnh biết vì anh cảm thấy mất mặt. Tần Hằng chỉ sợ mài sắc chẳng lên kim đá tần úy sở một cái. Chú sau này ngoan ngoãn một chút cho anh. Tần úy sở xoa xoa chỗ chân bị đá đau, không dám hó hé. Trong lều, Lâm Quỳnh nhìn hoa mình đã hái cho anh. Thế nào? Có đẹp không? Phó Hành Vân nhìn nhìn, hờ hững đáp một tiếng. Ừm. Đẹp không? Đẹp. Lâm Quỳnh nghe xong, liền lấy đo hoa màu đỏ khá lớn cài lên tay Phó Hành Vân, sau đó cười nghi ngô. Như vậy càng đẹp hơn. Em thích không? Lâm Quỳnh ngây người, Phó Hành Vân nhìn cậu, hỏi lại lần nữa. Em có thích không? Lâm Quỳnh ngây ngợi một lúc mới vội nói. đương nhiên là thích. Ánh mắt anh hiếm có mà hiện lên sự do dữ. Em thích tôi hay thích tiền của tôi? Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Sao lại hỏi vậy? Phó Hành Vân. Tôi chỉ quan tâm đến câu trả lời. Lâm Quỳnh không chút do dự Thích hết. Chỉ được chọn một cái. Không chọn được. Ánh mắt Phó Hành Vân trầm xuống. Ngay sau đó thấy cậu thẹn thùng cúi đầu. Tôi thích tất cả thuộc về anh. Bao gồm cả tiền của anh. Phó Hành Vân nhìn người trước mắt. Nhất thời không hiểu vừa rồi mình đang mong đợi điều gì Lâm Quỳnh nhặt củi cả một buổi chiều đã hơi mệt Sau đó nghiêng người dựa vào Phó Hành Vân Mượn anh giữa một chút Anh không nói gì, cũng không nhúc nhích Lâm Quỳnh nhìn đoá hoa đỏ bên tai anh, mỉm cười Anh thế này đẹp lắm Chàng thanh niên chỉ hé mắt nhìn Nhưng cũng biết bản thân Phó Hành Vân vốn đã đẹp rồi Sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó Tôi hôm nay đi nhặt củi thì phát hiện ra nơi có thể ngắm bình minh đó. Phó Hành Vân nhìn cậu, gần như ngay lập tức nhìn thấu tâm tư của đối phương. Em muốn đi. Lâm Quỳnh ngập tràn khát khao, gật đầu. Phó Hành Vân. Vậy em đi đi. Nhưng tôi muốn anh đi cùng cơ. Nói rồi mặt Lâm Quỳnh lộ vẻ chán nản. Chỉ là có chút khó khăn. Phó Hành Vân nhìn xuống chân mình, vừa định mở miệng bảo em có thể tìm người khác thì đã nghe Lâm Quỳnh nói tiếp. 3 giờ đó phải dậy rồi. Phó Hành Vân chỉ vì cái này. Lâm Quỳnh gật đầu. Lúc đó trời còn chưa sáng. Sau đó nhìn Phó Hành Vân. Anh gọi tôi dậy nha Phó Hành Vân. Tôi có nói mình muốn đi sao? Lâm Quỳnh nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Anh không đi hả? Đi. Đêm trên núi nhiệt độ xuống thấp, Lâm Quỳnh bọc chân anh kính mít rồi mới đẩy anh ra ngoài ăn cơm. Ngồi bên bếp lửa, cơm còn chưa nấu xong nên định nướng ít marshmallow lót dạ. Lâm Quỳnh cầm xiên lên, ngồi nướng hệt như ông cụ, sau đó nhìn qua bên cạnh. vai cậu sao vậy? Tần úy sở giật mình. Không sao. Lâm Quỳnh nhìn vai trái của hắn. Bị thương hả? Tần úy sở lấp liếm. Ngã cái thôi. Lâm Quỳnh cực đầu. Đúng là tác phong của cậu. Lâm Quỳnh nói xong quay đầu nhìn, phát hiện Marshmallow sắp cháy rồi. Vội vàng kéo về thổi thổi, cũng may còn cứu được. Chỉ là có một viên hơi cháy. Lâm Quỳnh nhìn Marshmallow hơi cháy, sau đó cười một cái. Viên này cho Phó Hành Vân ăn thôi. Sau đó cầm xiên nướng chạy như điên đến bên cạnh Phó Hành Vân. Anh ăn. Phó Hành Vân. Ba chấm. Hai mắt Lâm Quỳnh sáng long lanh. Ăn đi. Anh há miệng cắn một miếng nhưng không giống như bên ngoài, bên trong Masmolo vẫn còn nóng hổi. Phó Hành Vân lập tức hít hà. Lâm Quỳnh giật mình. Sao vậy? Bỏng rồi hả? Nói rồi vội vàng ôm lấy cái đầu chó của anh thổi thổi vào miệng. Phó Hành Vân thấy môi cậu càng ngày càng gần, vừa định quay đầu đi, liếc qua lại thấy Tần Úy Sở đang nhìn về phía mình. Sau đó dừng lại động tác để mặt cậu thổi vào miệng mình. Hết chương 53 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử. Chương 54 Phó Hành Vân đưa mắt nhìn về nơi xa. Em cách xa quá đó. Lâm Quỳnh ngây người. Không thấy gió hả? Phó Hành Vân chạm mắt với tầng úy sở. Ừm. Lâm Quỳnh nâng má Phó Hành Vân lên, ghé đầu lại, chu mỏ bắt đầu thổi. Từ xa nhìn qua thấy giống như hai người đang hôn nhau vậy. Phó Hành Vân nhìn tần úy sở đang nghiến chặt hàm răng, bờ môi mỏng công lên, niềm vui lan tràn từ trong tim. Tần Hằng chú ý tới ánh mắt của tần úy sở, nghiêng đầu qua. Nhìn thấy chưa? Căn bản không có đất cho chú chen vào. Tần úy sở sắc mặt khó coi, quay đầu đi. Lâm Quỳnh thổi cả nửa ngày mà vẫn không thấy anh phản ứng gì Liền dơ tay chạm vào môi anh Phó Hành Vân nhướng mày Em làm gì vậy? Xem xem anh có bị thương không? Kỷ nghiêu nhìn cà ri trong nồi Đi đến gọi hai người Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh đang chăm chú xem xét Thì bị cô gọi giật nảy mình Quay đầu nhìn Kỷ nghiêu uh -huh. Nhìn rõ tư thế của hai người Kỷ nghiêu giật mình Hai người làm cái gì vậy? Nói rồi chỉ vào mặt trời đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn xuống núi Trời ơi còn đang sáng đó Lâm Quỳnh đứng dậy giải thích Hành vân bị bỏng tôi giúp anh ấy thổi thôi mà Kỷ nghiêu nhìn cậu chất vấn Vậy cậu đỏ mặt cái gì? Lâm Quỳnh chỉ về nơi không xa văn vẽ nói Vị ánh chiều tà nhộm đỏ mặt tôi Kỷ nghiêu nhìn hai người sau đó kéo Lâm Quỳnh qua Vậy sao tôi cứ cảm thấy giống như hai người đang làm chuyện gì đó không muốn cho người ta biết vậy nhỉ? Lâm Quỳnh hỏi Ví dụ Chuyện cấm trẻ em Lâm Quỳnh nhìn cô Vậy thì phải hỏi bản thân cô thôi Kiễn yêu Hỏi chấm Lâm Quỳnh cười sáng lạng Tại sao trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ thế? Hai người nói thêm vài câu rồi Lâm Quỳnh mang phó hành vân đi cùng ăn cơm Lâm Quỳnh múc cà ri đưa cho Phó Hành Vân Không quên dặn dò Nhớ thổi thổi rồi hãy ăn Lý Hàn Dương nhìn Tần Hằng ngồi kế bên Nhéo má nói Nhớ thổi thổi rồi hãy ăn Tần Hằng mất hết hứng ăn Cậu thật độc ác Lý Hàn Dương Ba chấm Đã nói là anh em tốt mà Sau đó oán trách Không hiểu tình thú chút nào Chẳng trách vợ chạy mất Tần Hằng Ba chấm Nhào vô, tổn thương lẫn nhau đi nào Khi ăn xong thì trời cũng đã tối Ngày mai mới có sao băng Buổi tối nhiệt độ xuống thấp Lâm Quỳnh cũng không muốn để anh ở ngoài lâu Giúp cho mọi người dọn dẹp rác Rồi đưa người về liều Lâm Quỳnh cầm đèn pin lên Bắt đầu chuẩn bị túi ngủ Phó Hành Vân thấy vậy, hỏi Chỉ có một cái Lâm Quỳnh ngốc đầu ra khỏi túi ngủ Ừ, kỹ nghiêu nói Vì tình cảm của chúng ta nên cố ý chọn túi đôi Nói rồi nhóm người dậy Phủ thêm một lớp áo khoác lên túi ngủ Phó Hành Vân nghi hoặc Này là làm gì? Lâm Quỳnh nghiêm túc ban đêm trời lạnh Lỡ đầu lạnh sinh bệnh thì hỏng mất Lâm Quỳnh nhanh giống thay đồ ngủ Không mỏng như đồ ngủ ở nhà Nhanh chân chui vào túi ngủ Ngóc đầu ra nhìn Phó Hành Vân Anh Khoan hãy cởi đồ Đợi tôi làm ấm túi ngủ cho anh đã rồi hãy vào Chân anh không thể bị lạnh được. Nói rồi lăn qua, lăn lại trong túi ngủ giống như sâu lông. Đợi được rồi mới đứng dậy giúp Phó Hành Vân thay đồ ngủ. Sau đó nhanh chóng cùng anh chui vào. Lâm Quỳnh mở miệng. Thế nào? Có lạnh không? Hai người nằm trong cùng một túi ngủ, khoảng cách rất gần. Khi Lâm Quỳnh nói chuyện, khí nóng trực tiếp phả vào cổ anh. Phó Hành Vân cảm thấy hơi ngứa ngứa, nói Tạm tạm. Lâm Quỳnh nghe vậy, dơ tay ra kéo kéo chiếc áo phủ lên trên. Nếu anh lạnh thì cứ nói với tôi. Anh lắng nghe, không nói gì. Túp liều rơi vào yên tĩnh, Lâm Quỳnh nằm trong túi ngủ nhưng chẳng buồn ngủ chút nào, lấy điện thoại ra xem. Còn chưa tới 8 giờ. Lâm Quỳnh hơi nghiêng người qua. Hành Vân, anh buồn ngủ không? Phó Hành Vân. Bình thường. Tôi ngủ không được. Phó Hành Vân nhìn qua Mai còn phải đi ngắm Bình Minh Lâm Quỳnh vừa nghe lập tức có tinh thần dựa vào người anh hỏi Anh từng ngắm Bình Minh chưa? Chưa Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc Anh vậy mà chưa từng ngắm Bình Minh? Phó Hành Vân Sao lại không? Lâm Quỳnh ngại ngùng nói Tôi cứ tưởng những người có tiền như các anh rất thích hưởng thụ cuộc sống Sau đó hỏi lại lần nữa Hành Vân, anh có lạnh không? Không lạnh Nhưng tôi thấy hơi lạnh Phó Hành Vân khẽ nhìn qua cậu Môi mỏng hé mở Qua đây Lâm Quỳnh vừa nghe Liền nhít đến như sâu lông Bờ môi không biết mỏi mệt Hành Vân, anh tốt thật đó Tôi yêu anh mất thôi Phó Hành Vân nghe vậy Liền né mắt qua chỗ khác Mở miệng nói Ngủ Nói rồi nhắm mắt lại Lâm Quỳnh dụi sát vào người anh, toàn thân Phó Hành Vân không những không lạnh mà còn nóng như lò lửa Lâm Quỳnh càng nhích sát lại, sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó luồn vào chân mình Phó Hành Vân trừng mắt nhìn Lâm Quỳnh Em làm gì vậy? Lâm Quỳnh luồn chân mình vào giữa chân Phó Hành Vân Ủ ấm đó Rồi cười thật tươi Hành Vân, người anh ấm thật đó Tôi yêu anh mất thôi Lời từ chối nghẹn lại trong miệng anh, thở dài Tùy em Đáng chết, em ấy thật sự rất biết cách khiến cho mình mềm lòng Lâm Quỳnh dựa vào người anh, hai mắt hiếp lại như buồn ngủ Mấy lời chăm chọc chiều nay như văn vẳng bên tai, phó hành vân nhìn người trong lòng Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh lý nhí ừ? Nếu như có người cho em một số tiền lớn để em rời xa tôi em có rời đi không? Lâm Quỳnh ngáp một cái, lắc đầu. Không đâu. Tại sao? Vì họ không nhiều tiền bằng anh. Phó Hành Vân hiếp sâu một hơi. Vậy nếu như nhiều tiền hơn tôi thì sao? Cũng không đâu. Lâm Quỳnh cười hiếp mắt nhìn anh. Vì anh là chiến nhất rồi. Trong sách, sau khi Phó Hành Vân trở mình, Thì chính là sự tồn tại chiến nhất Đến mức khi độc giả phải bình luận Nếu như Phó Hành Vân không chết Còn chưa biết ai là nhân vật chính đâu Lâm Quỳnh dám khẳng định rằng Nếu như cậu đi theo người khác Sổ sinh tử của phản diện Chắc chắn sẽ viết thêm hai chữ Lâm Quỳnh quay người qua Dựa vào người anh như động vật không xương Vỗ vỗ lên vai Phó Hành Vân Anh yên tâm Cho dù cả thế giới này rời xa anh Tôi cũng không rời đi đâu Quý trọng mạng sống, yêu thương, săn sóc tình điên đẹp trai này. con người phó hành vân tối lại. Cái này là em nói đó nha. Lâm Quỳnh buồn ngủ đến mức mắt mở không lên. Tôi nói đó, tôi nói... Nếu như em dám nuốt lời, tôi sẽ đánh gãy cho nghe em. Lâm Quỳnh buồn ngủ đến mơ màng, nhất thời không nghe ra được sự hung ác trong lời nói của anh, vỗ vỗ lưng anh. Chỉ mong anh mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên rồi, nếu như tôi nuốt lời, chắc chắn sẽ bị anh đánh gãy chân. Thế anh lại định nói gì đó, Lâm Quỳnh lập tức dỗ dành, cắt ngang lời anh. Tôi yêu anh, cho dù có cho tôi nhiều tiền hơn nữa, nhà to hơn nữa, tôi cũng không rời xa anh đâu. Để ngăn chặn mọi cơ hội mở miệng, Lâm Quỳnh vùi đầu vào lòng anh. Ngủ ngon. Phó hành vân. Ba chấm Phó Hành Vân nhìn người nằm trong lòng mình Cũng nhắm mắt theo Chưa ngủ được bao lâu tiếng dùng báo thức cài trong điện thoại đã vang lên Phó Hành Vân hít sâu một hơi Sau đó mở đôi mắt còn ngái ngủ ra Ấn tắt báo thức Cảm giác dậy sớm không hề dễ chịu Phó Hành Vân đơ người ra Một lúc mới dơ tay Vỗ lên vai người kế bên Lâm Quỳnh Dậy nào Lâm Quỳnh đang ngủ say Cảm thấy có người đang vỗ mình Nhanh chóng túm cánh tay đó lại, ôm vào lòng Ngủ thêm một lúc đi mà Phó Hành Vân nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu Như ma xua quỷ khiến mà đưa tay lên nhéo Vậy nào Lâm Huỳnh phát ra âm thanh từ chối uhm. Đôi gò má trắng nõn của chàng thanh niên ẩn đỏ Ngây thơ hồn nhiên Ngón tay Phó Hành Vân nhẹ nhàng ma sát trên mặt cậu Vậy ngắm bình minh thôi Nghe thấy ba chữ, ngắm bình minh Lâm Quỳnh từ từ tỉnh lại Ép bản thân phải mở mắt ra Lý Nhí nói Ngắm bình minh hả? Phó Hành Vân Ừ Lâm Quỳnh chậm chạp ngồi dậy, miệng lào bầu Ngắm bình minh Tôi bây giờ sẽ lập tức thức dậy đi ngắm bình minh Tôi đi ngắm bình minh Tôi kéo người nhà đi ngắm bình minh Thấy cậu lãm nhảm một mình, Phó Hành Vân đột nhiên hơi mắc cười. Nếu buồn ngủ thì thôi, đừng đi nữa. Không được. Lâm Quỳnh bắt đầu đeo tất. Tôi cũng đã dậy rồi, tôi muốn đi ngắm bình minh. Lâm Quỳnh xoa xoa mặt để làm mình tỉnh táo. Mặc đồ xong, liền quay qua giúp Phó Hành Vân. Vì những người khác còn đang ngủ, nên động tác của hai người đều cực kỳ nhẹ nhàng. Lâm Quỳnh vén liều. Bên ngoài còn tối đen Lấy đèn pin ra đưa cho anh Anh cầm lấy Nói rồi ra khỏi liều Cúi người xuống Phó Hành Vân Làm gì vậy Lâm Quỳnh nhìn anh Lên đi tôi cổng anh Phó Hành Vân sửng sốt Lâm Quỳnh nhìn anh nói Đường lên núi toàn là đường mòn Khó đẩy xe lăn lắm Nếu như anh thử đi bộ thì cũng không tốt cho đầu gối Phó Hành Vân nhìn tấm lưng hơi gầy của cậu Nhất thời bất động Tôi không đi nữa. Lâm Quỳnh kinh ngạc, nhưng lại sợ nói chuyện lớn tiếng sẽ làm ồn đến người khác. Tại sao? Phó Hành Vân. Không muốn. Nói dối. Lâm Quỳnh nhìn vào mắt anh. Rõ ràng là anh muốn. Nói rồi kéo tay đối phương đặt lên vai mình, gần như ép buộc mà kéo người lên lưng, sau đó hít sâu một hơi, đi lên núi. Phó Hành Vân không nhẹ, lần trước đỡ anh, Lâm Quỳnh đã biết rồi, Nhưng hôm qua trong lúc đi nhặt củi, cậu nhặt được một khúc củi khá to, bây giờ vừa khéo làm gậy chống, tránh việc cổng người mà trượt ngã. Phó Hành Vân nằm trên lưng cậu, có thể nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ. Lâm Quỳnh, đến đây là được rồi. Em thả tôi ở đây rồi tự mình đi ngắm đi. Lâm Quỳnh đến cả nói chuyện cũng tốn sức. Không được. Ở đâu ngắm cũng được bình minh mà. Không giống nhau. Phó Hành Vân. Chỗ nào không giống. Lâm Quỳnh nhìn dốc núi hôm qua mình đi đến. Chỗ nào cũng không giống. Nói rồi cắn răng đi vào con đường trên đỉnh núi. Khi hai người đến đỉnh núi, Lâm Quỳnh đặt anh xuống. Dần như là nằm bẹp trên mặt đất. Rõ ràng nhiệt độ không cao, nhưng toàn thân lại đầy mồ hôi. Lúc này đường chân trời đã hơi hửng sáng. Lâm Quỳnh dùng ánh mắt đầy chờ mông nhìn về nơi xa. Một lát nữa. Một lát nữa là mặt trời lên rồi. Thấy cậu mệt đến mức nói chuyện còn không lưu loát, tay Phó Hành Vân siết lại. Vừa định nói gì đó thì một tia sáng màu vàng rực rỡ quét qua bầu trời, chói mắt nhưng lại khiến người ta không thể nào mắt. Lâm Quỳnh kích động túm lấy tay anh. "Hành Vân." Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Lâm Quỳnh kêu tên anh rồi không nói gì nữa, chỉ chớp chớp mắt nhìn về nơi xa. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua nhìn cậu, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ chiếu lên mặt cậu. Nhưng ánh sáng này so với đôi mắt trong veo của cậu thì tối hơn một chút. Khi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, hai người hoàng hồn lại thì đã là 5 giờ sáng. Lâm Quỳnh một lần nữa đứng dậy đưa người xuống núi, khi đi còn lưu luyến quay người nhìn một cái. Lâm Quỳnh cất bước, giọng nói buồn buồn. Hành Vân... Chúng ta sau này lại đến đây ngắm bình minh được không? Phó Hành Vân Được Lần sau đổi lại anh cổng tôi Được Hết chương 54 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 55 Khi Lâm Quỳnh đưa Phó Hành Vân về tới khu cấm trại thì đã hơn 6 giờ sáng rồi Nhưng về tới rồi mà khung cảnh vẫn hệt như lúc trời đi. Chưa có ai tỉnh dậy. Người đến đây toàn là các phú nhị đại giàu có. Chỉ có ngủ trễ chứ không có khái niệm dậy sớm. Lâm Quỳnh lẹt cà lẹt kẹt đưa Phó Hành Vân về an vị trong lều rồi hỏi. Hành Vân, anh có đổ mồ hôi không? Anh nhìn đôi má ứng đỏ của cậu. Không. Lâm Quỳnh nhét khăn giấy đã lấy ra vào lại. Phó Hành Vân thấy vậy. Lao người. Lâm Quỳnh lắc đầu, thở phù phù, nói Tôi ra bờ suối tắm cái Mồ hôi trên người quá nhớp nhát Phó Hành Vân nhớ lại tấm lưng trắng nõn hôm qua Thốt lên Không được Lâm Quỳnh thắc mắc Tại sao chứ? Phó Hành Vân đột nhiên im lặng Sau đó lại nói Em không phải là người kế thừa chủ nghĩa xã hội sao? Lâm Quỳnh ưỡng ngực Đúng vậy Phó Hành Vân mặt đầy nghiêm túc Theo tiếng gọi của tổ quốc. Cấm tấm dạo. Miệng Lâm Quỳnh há hốc hình chữ O. Thật là có đạo lý. Lâm Quỳnh xung bái nhìn Phó Hành Vân. Không ngờ anh cũng là một tấm gương kỷ luật mẫu mực. Phó Hành Vân. Ba chấm. Nhưng thấy tráng cậu đổ mồ hôi vì mệt. Phó Hành Vân khẽ nhíu mày. Mang qua đây. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Gì cơ? Khẳng ước. Lâm Quỳnh ô ô vội vàng lấy đưa qua Phó Hành Vân rút ra vài tờ Cởi đồ ra một nửa Lâm Quỳnh khó hiểu Tại sao lại làm một nửa Cởi nhiều quá lạnh Sẽ bị cảm Lâm Quỳnh sáp đến trước mặt anh Hành Vân Anh thật chu đáo Nói rồi bắt đầu cởi đồ Phó Hành Vân khẽ xoay đầu đi Xong rồi Lâm Quỳnh để lộ ra nửa tấm lưng Phó Hành Vân nhìn rồi cầm khăn giấy lên lao. Lao được một đửa thì Lâm Quỳnh hơi cúi đầu xuống. Giúp tôi lao cổ luôn đi. Phó Hành Vân không trả lời mà trực tiếp lao lên. Hôm qua Lâm Quỳnh tự lao cổ. Khi anh giúp cậu lao mới phát hiện ra bên cổ. Hơi lệch về phía sau có một nốt ruồi nho nhỏ. Phó Hành Vân ma xuôi quỷ khiến thế nào lại chạm lên. Trên cổ truyền đến một luồng hơi ấm. Lâm Quỳnh mở miệng hỏi. Sao vậy? Phó Hành Vân giải thích Ở đây có nốt rồi Vậy hả? Nói rồi tò mò ngoái đầu xem Ở đâu? Phó Hành Vân Ba chấm Anh dùng ngón trỏ chỉ lên Ở đây Lâm Quỳnh, sao tôi không nhìn thấy? Nhìn thấy được mới lạ á Tôi còn không biết trên người mình chỗ nào có nốt rồi Sau đó Lâm Quỳnh lại nói tiếp Tôi cuối cùng cũng coi như là một thành viên có chí rồi. Lâm Quỳnh hơi nghiêng người qua, dùng đôi mắt trong veo nhìn đối phương. Thế nào? Có đẹp không? Phó Hành Vân nhất thời bị bả vai trắng trẻo của cậu làm cho hoa mắt, dời ánh mắt đi, nhưng lại rơi trên xương hoa xanh của cậu. Anh nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu đi. Lâm Quỳnh sáp lại bên người anh, tiếp tục hỏi. Có đẹp không? Lúc này cậu hệt như hồ ly tinh nhiễu loạn triều chính vậy. Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Đẹp! Lâm Quỳnh lúc này mới hài lòng, không ngờ có thể nghe được từ này từ miệng của đối phương. Sau khi lao xong, Lâm Quỳnh thay đồ, ngã lưng xuống túi ngủ, nghiêng đầu nhìn qua Phó Hành Vân vẫn còn đang ngồi, rồi vỗ vỗ vị trí kế bên mình. Lại đây, lại đây! Phó Hành Vân nhìn cậu một cái. Làm gì? Làm gì? Lâm Quỳnh lúc này giống như biến thành thạch rau câu, mềm oạc nằm trên túi ngủ. Không mệt hả? Tạm tạm, Lâm Quỳnh nhìn anh. Hôm nay chúng ta dậy sớm, có nhiều chuyện có thể làm lắm đó. Phó Hành Vân mở miệng. Ví dụ, ngủ nướng thêm một lúc. Lâm Quỳnh nhìn anh cứ lề mề cũng không nhúc nhích. Anh cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Nói rồi lấy áo khoác đắp lên người hai người Vì không có gối nên Lâm Quỳnh cảm thấy hơi không thoải mái Hành Vân, có kê đầu không? Sau đó anh nhìn vào mắt Lâm Quỳnh Hỏi chấm Lâm Quỳnh gật đầu, vừa định lấy đèn pin ra tự làm gối đầu Ngay sau đó liền thấy anh dơ cánh tay ra Lâm Quỳnh, hỏi chấm Phó Hành Vân thản nhiên nói Kê đi Nếu đã vậy thì Lâm Quỳnh cũng không khách sáo nữa, giống hệt một chú sâu lông dũi dũi đầu, kê lên tay anh, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm bò ra đó. Hành Vân, buồn ngủ không? Tạm tạm. Mặc dù miệng nói tạm tạm, nhưng hai mí mắt đã nặng rồi. Lâm Quỳnh hiếp mắt. Vậy tôi hát cho anh một khúc hát ru nhá. Phó Hành Vân. Tôi là con nít sao? Lâm Quỳnh thẹn thùng cười. Trong lòng tôi, anh mãi mãi trẻ Hai người câu được câu mất mà nói chuyện với nhau Khúc hát ru còn chưa hát xong thì cả đôi đã chìm vào giấc mộng Mấy người Lý Hàn Dương tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng Ai nấy bụng đều đói meo bò ra khỏi lều Lý Hàn Dương yếu ớt ngóc đầu dậy Có cái gì ăn được không? Tân Hằng nhìn bốn bề rộng lớn Gió Tây Bắc Sau đó mấy người đã thức dậy bắt đầu nấu bữa sáng Đợi nấu xong rồi, Lý Hàn Dương, Tân Hằng và một người bạn khác đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, bây giờ ai đi kêu người dậy ăn cơm? Lý Hàn Dương Búa kéo bào, người thua thì đi gọi kỹ nghiêu. Tân Hằng đồng ý, người bạn đồng ý. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sự xui xẻo của Lý Hàn Dương lần nữa được phát huy, sau đó lòng già thấp thỏm đi gọi người dậy. Kỷ Nhiêu có tật gắt ngủ, ngồi dậy một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Lý Hàn Dương thở vào. Lát nữa cậu đi gọi hai người Hành Vân nhé. Kỷ Nhiêu cào cào tóc. Ok. Nói rồi mang giày đi đến lều của hai người. Lâm Quỳnh, Hành Vân, dậy chưa? Bên trong im phăng phát. Kỷ Nhiêu ngáp dài. Rạng cơm thôi. Bên trong vẫn không có động tĩnh Trong lòng Kiện Nghiêu xóng xích một lúc rồi khẽ vén ra một khe hở. Ăn cơm thôi! Vừa nhìn đã thấy hết cảnh tượng bên trong liều. Chỉ thấy mắt hai người vẫn đang nhắm chặt, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Lâm Quỳnh giang tay, giang chân nằm đè trên người phó hành vân. Một chân còn đang gác lên eo anh, giống như bạch tuột vậy. Kiện Nghiêu thấy vậy, lấy điện thoại ra, mở ghi âm. Ra ăn cơm thôi! Sau đó giống như ném lựu đạn đã kéo chốt vậy Ném mạnh vào trong Rồi nhanh tay nhanh chân kéo lèo lại Không một động tác thừa Ra cơm thôi Ra cơm thôi Trong tiếng ghi âm lặp lại liên hồi Lâm Quỳnh cuối cùng cũng tìm lại được sự tỉnh táo Sau đó tắt ghi âm đi Kéo lều ra nhìn Kỷ Nhiêu Sao vậy Kỷ Nhiêu Ăn cơm thôi Lâm Quỳnh ồ ồ rồi quay người đi gọi Phó Hành Vân Hai người sửa soạn xong thì ra ngoài ăn sáng Kỷ Nhiêu nhìn dáng vẻ mơ màng của hai người Tối qua ngủ muộn hay sao mà giờ này mới dậy? Lâm Quỳnh Đâu có, tôi và Hành Vân đi ngắm Bình Minh Kỷ Nhiêu giật mình Hai người đi ngắm Bình Minh Lâm Quỳnh gật đầu, tươi cười Đẹp lắm luôn Kỷ Nhiêu đột nhiên cảm thấy bị phản bội Chúng ta còn là chị em tốt không? Ngắm Bình Minh mà không rủ tôi Lý Hàng Dương thấy vậy lẳng lặng chen vào một câu Là muốn đi so với mặt trời xem mai sáng hơn hả? Ăn sáng xong Lâm Quỳnh bắt đầu dọn rác Dù sao thì người khác cũng đã làm bữa sáng Bản thân cũng không thể ngồi không được Vậy là không biết điều Lâm Quỳnh lạch cạch ngồi làm Tần úy sở thấy vậy thì im lặng lại giúp đỡ Tần Hằng nhìn hắn một cái Đi làm gì? Tần úy sở Giúp đỡ Tân Hằng, nên làm cái gì? Trong lòng rõ rồi chứ. Chỗ hôm qua Tân Hằng đá vẫn còn đau. Tân úy sở bực bụi vò đầu. Biết rồi, em chỉ nhìn thôi còn không được sao? Tân Hằng lúc này mới yên tâm. Thấy mọi người xung quanh đều đi làm việc hết rồi. Đi đến Phó Hành Vân. Bạn công việc không? Phó Hành Vân nhìn y. Bây giờ? Tân Hằng gật đầu. Công ty sau lưng Phó Hành Vân có tính bảo mật rất cao. Ngoài Y và Lý Hàng Dương ra thì không ai hay biết, tên của người phụ trách trên các dự án hợp tác cũng là nặc danh, chính là vì không thể để cho phó gia phát hiện. Tần Hằng cũng nhìn ra Lâm Quỳnh không hề biết chuyện này, nên cố ý tìm đến phó Hành Vân lúc cậu không ở bên. Dù sao thì sau khi cấm trại về, không biết bao lâu nữa phó Hành Vân mới lại có thể đến công ty một chuyến. Tần Hằng lấy điện thoại ra, hai người thương lượng chuyện dự án. Lâm Quỳnh dọn dẹp xong. Quay đầu qua thì nhìn thấy hai người đang nói gì đó. Bước đến thì nghe Phó Hành Vân nói. Có điều chỉnh là tất yếu. Lâm Quỳnh tò mò. Cái gì có điều chỉnh là tất yếu? Hai người vốn đang bàn chuyện lập tức giật mình. Phó Hành Vân nhìn cậu. Sao lại qua đây? Lâm Quỳnh nhúng vai. Hết chuyện làm rồi nên đến đây xem thử. Sau đó hỏi tiếp. Hai người đang làm gì thế? Tân Hằng trả lời trước một bước. Xem cào ốc. Lâm Quỳnh há hốc miệng thành hình chữ O. Sắp mua nhà hả? Tần Hằng. Đúng vậy. Lâm Quỳnh. Chúc mừng, chúc mừng. Khách sáo quá, khách sáo quá. Phó Hành Vân, bà chấm. Thấy Lâm Quỳnh ngồi kế bên. Hai người dùng ám ngữ lặng lặng giao tiếp với nhau. Nếu như Lâm Quỳnh vẫn không ra ngoài thì sẽ lập tức dừng lại. Hai người anh một câu, tôi một câu, trò chuyện với nhau. Đột nhiên Lâm Quỳnh nhìn anh. Hành Vân. Phó Hành Vân cứng người. Sao vậy? Lâm Quỳnh mỉm cười nói. Thật là sâu sắc. Hai người giật mình, tần hằng thăm dò. Cái gì sâu sắc cơ? Lâm Quỳnh ngại ngùng, cúi đầu. Tôi hiểu hết á. Lâm Quỳnh từ trong túi lấy ra một quả lựu, ngồi bên Phó Hành Vân, bóc vỏ. dáng vẽ cúi đầu thật nghiêm túc, đợi bóc xong liền nhét vào miệng anh. Phó Hành Vân, có thể chuyển tới... Ừ, Lâm Quỳnh nhìn anh Ngọt không? Phó Hành Vân gật đầu Lâm Quỳnh cũng bỏ vài hạt vào miệng mình Sau đó chú ý tới ánh mắt của Tần Hằng Muốn ăn không? Tần Hằng nhìn mà đỏ mắt Nhưng lại giả vờ bình thản Công ăn Sau đó như ma xui quỷ khiến hỏi Lựu này bốc vỏ có tốn sức không? Lâm Quỳnh nhìn qua Tạm tạm, tôi có giao con Tần Hằng nghe xong thì gật đầu nhưng ánh mắt lại ảm đạm đi. Đến khi đúc lựu cho anh xong, Lâm Quỳnh liền đứng dậy, định đi vận động một chút. Lý Hàn Dương ở bên ngoài đi đến. Lâm Quỳnh! Đi ngắm nơi khác nào! Cũng đang rảnh rỗi, Lâm Quỳnh gật đầu. Đi! Sau khi nói với Phó Hành Vân một tiếng, Lâm Quỳnh liền đi theo Lý Hàn Dương. Hai người lên núi đi dạo, Lý Hàn Dương đột nhiên hỏi. Sáng nay đi ngắm bình minh với hành vân hả? Lâm Quỳnh ngực đầu. Đúng vậy. Lý Hàn Dương kinh ngạc. Tôi hôm qua đứng ngắm từ sau núi đã thấy sáng rực rồi. Không ngờ cậu thật sự đi. Thế nào? Có đẹp không? Lâm Quỳnh. Đương nhiên là đẹp rồi. Hơn nữa còn có trải nghiệm khác. Lý Hàng Dương. Trải nghiệm gì? Lâm Quỳnh. Vài kề vai ngắm mặt trời. Đột nhiên trong bụi cỏ trước mặt phát ra tiếng cục ta cục tác, hai người bước đến nhìn, là một con gà rừng. Hai mắt Lý Hàn Dương sáng lên. "Chúng ta bắt nó về ăn đi. Các loại thịt hôm qua đã bị mấy người bọn họ ăn hết rồi, chỉ còn lại đồ ăn liền." Ai ngờ Lâm Quỳnh lại lắc đầu, nhìn nốt rồi cạnh lông mày Lý Hàn Dương nói: "Không được, chúng ta là những thanh niên có chí, theo lời kêu gọi của Tổ quốc, cấm ăn thịt động vật hoang dã. Hơn nữa, Gà rừng rất nguy hiểm Lý Hàng Dương nhìn chú gà rừng béo tròn Có gì nguy hiểm chứ Lâm Quỳnh cực kỳ nghiêm túc Có thể nuôi bản thân béo tròn béo trột trong môi trường hoang dã Chắc chắn không đơn giản Hết chương 55 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản tiện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 56 Lý Hàng Dương nghe xong liền căng thẳng Đứng tại chỗ Hai mắt ngay ngốc nhìn Lâm Quỳnh Sau đó có chút sùng bái Nói Không ngờ cậu còn biết nhiều thứ như vậy Lâm Quỳnh xua tay Kinh nghiệm tích lũy được đó Lý Hàng Dương căng thẳng Nhìn chầm chầm chú gà rừng béo tròn kia Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lâm Quỳnh Để nó đi đã Lý Hàng Dương Ok 10 phút sau Lý Hàng Dương tê hết cả chân. Sao nó còn chưa đi vậy? Lâm Quỳnh suy nghĩ. Có thể đó là ổ của nó. Lý Hàn Dương nhật mình. Cái ổ này cũng quá táo bạo rồi đó. Nếu như bị thú săn mồi hay người nào đó nhìn thấy thì chỉ có chết. Lâm Quỳnh lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Lý Hàng Dương. Hỏi chấm. Những kẻ đi săn chân chính thường sẽ xuất hiện với hình dáng của con mồi. Lý Hàng Dương thật thà Hỏa ra là vậy Hai người đứng bất động Đứng đó thêm 10 phút Lý Hàn Dương Lâm Quỳnh Bây giờ chúng ta nên làm gì đây Lâm Quỳnh đè thấp giọng Lén đi Đừng có kinh động tới nó Lý Hàn Dương Không thành vấn đề Sau đó chỉ thấy hai người giống như ăn trộm vậy Lén là lén lút trời đi Đợi đến khi đi xa rồi Hai người không hẹn mà cùng thở vào Lý Hàng Dương Vừa rồi nguy hiểm thật Cũng may có cậu Lâm Quỳnh Quá khen Sau đó lại nhìn Lý Hàng Dương Lâm Quỳnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Hỏi Sao trước giờ tôi chưa từng gặp mẹ của Hành Vân Câu hỏi đột nhiên xuất hiện Lý Hàn Dương cũng không khỏi sửng sốt Sau đó hỏi lại Hành Vân chưa nói với cậu Lâm Quỳnh lắc đầu Lý Hàng Dương thấy vậy nhất thời khó xử Dù sao cũng là chuyện của anh em thân thiết Hắn nói ra ngoài hình như không được tốt cho lắm Chuyện này hay là cậu cứ đi hỏi Hành Vân đi Lâm Quỳnh nhớ lại lần trước khi bị sốt anh đã gọi mẹ Là chuyện đau lòng sao? Lý Hàn Dương ngợt đầu Có thể coi là như vậy Lâm Quỳnh Vậy anh kể với tôi đi Lý Hàn Dương lắc đầu Chuyện của anh em nói ra ngoài không tốt. Lâm Quỳnh nghiêm mặt. Tôi không phải là người ngoài. Không phải, không phải. Lý Hàng Dương cảm thấy mình nói chuyện thật vụng về. Tôi chỉ là sợ hành vân không vui. Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc. Anh kể với tôi đi. Tôi bảo đảm không kể với ai. Thật sao? Thật. Lâm Quỳnh. Ở đây ngoài anh và tôi ra thì đâu có người thứ ba. Lý Hàng Dương cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thôi được. Thật ra mẹ của Hành Vân đã ly hôn với Phó Trường Phong và ra nước ngoài sống từ khi cậu ấy còn học cấp 3. Lâm Quỳnh tò mò. Tại sao vậy? Lý Hàn Dương, cậu biết Phó Cảnh Hồng chứ? Biết. Vào lúc Hành Vân đang học cấp 3 thì Phó Trường Phong đã mang đứa con ngoài giá thú này về. Bác gái vốn là hạ mình, gã cho Phó Trường Phong. Giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của ông ta Nhưng lại bị đối xử như vậy Lâm Quỳnh nhíu mày Thật chó má Ai nói không đâu chứ Lý Hàn Dương Bác gái sau khi biết được Thì ly hôn với phó trường phong rồi ra nước ngoài Lúc đó vốn là muốn hai chị em bọn họ theo cùng Nhưng hai chị em đều không theo mẹ Lâm Quỳnh Tại sao vậy Lý Hàng Dương nói tiếp Lúc đó, Hành Vân muốn giữ sức để sau này đoạt lấy cả phó gia. Đến lúc đó, bác gái có thể quay về rồi. Nhưng bác gái sau khi biết hai chị em bọn họ đều không theo mình, liền dứt khoát rời đi, không thèm nghe lời giải thích. Hiểu làm chưa được giải quyết này cứ trôi qua nhiều năm như vậy đó. Hành Vân cũng từng đi tìm, nhưng không tìm thấy. Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Sau khi hai người ly hôn... Phó trường phong liền đón bà hai về, nhưng chưa được 2 năm thì tử tử rồi. Lâm Quỳnh nghe xong liền giật mình, Lý Hàn Dương kể tiếp. Lúc đó chúng tôi đang học 12, Hành Vân là người đầu tiên phát hiện ra. Mà phó cảnh hồng cứ một mực nói mẹ hắn là do Hành Vân hại chết. Lâm Quỳnh nghe xong liền phẫn nộ. Dựa vào đó mà nói vậy, hắn có chứng cứ không? Sắc mặt Lý Hàn Dương liền khó coi. Hắn nói người cuối cùng mẹ hắn gặp trước khi tử tử là Hành Vân Nên khăng khăng cho rằng Hành Vân là người hại chết bà ta Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy Phó Hành Vân thật sự quá khổ Trước khi thi đại học còn vướng mắc chuyện như vậy Lý Hàn Dương nói xong liền nhìn quanh bốn phía Sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Quỳnh Tôi nói với cậu hết rồi Cậu đừng có mà bán đứng tôi đó Lâm Quỳnh vỗ ngực Không đâu anh yên tâm Cảm ơn anh đã chịu kể cho tôi nghe Lý Hàng Dương gãi đầu. Thật ra cũng không có gì. Sau này cậu tốt với Hành Vân một chút. Hai người quay lại khu cấm trại. Những người khác đang nhàm chán đánh bài. Kỷ Nghiêu nhìn thấy hai người lập tức vẫy tay. Báo lại đây! Lâm Quỳnh và Lý Hàn Dương đi đến. Đang đánh bài hả? Kỷ Nghiêu. Không sai. Đang đấu địa chủ. Chỉ thiếu hai người thôi. Lâm Quỳnh nhìn mấy người xung quanh. Đâu địa chủ không phải là ba người sao? Đúng vậy Hình như cũng đâu thiếu hai chúng tôi Kiễn Nghiêu dơ một ngón tay ra Lắc lắc Vẫn thiếu Sau đó chỉ mấy người kia Bọn họ đều không chơi nữa Lâm Quỳnh nghi hoặc Tại sao? Kiễn Nghiêu nở một nụ cười tự tin Bọn họ thua đủ rồi Hai tên thường dân không có tài đánh bài Sau đó Kiễn Nghiêu bắt đầu xả bài Hai người ngồi đi. Đến lượt hai người rồi. Lâm Quỳnh nhìn quanh. Hành Vân đâu? Về lêu rồi. Vậy tôi đưa anh ấy ra đây xem đánh bài. Kiến Nghiêu dùng ánh mắt của cao thủ. Sao cũng được. Lâm Quỳnh đứng dậy, chạy như điên đi tìm người. Hành Vân! Phó Hành Vân vốn đang đọc sách, ngước mắt lên. Về rồi hả? Ừ, ừ. Lâm Quỳnh nhìn anh, hỏi. Anh có chán không? Tạm tạm. Vậy hay là ra ngoài xem đánh bài với tôi đi. Nói rồi nhấc một tay lên. Tôi giỏi lắm đó. Phó Hành Vân. Bây giờ. Lâm Quỳnh ngực đầu, sau đó liền bước đến giúp anh đứng dậy. Đi thôi. Sau khi hai người đến, bài phót chính thức bắt đầu. Ở đây, Kỷ Nghiêu và Lý Hàn Dương không thiếu tiền. Lâm Quỳnh là cán bộ kỷ luật không cá độ. Đương nhiên thua bài phải có chút hình phạt khác Kỹ nghiêu suy nghĩ Có dám chơi lớn không? Lâm Quỳnh và Lý Hàn Dương lập tức hồi hộp Cô định chơi thế nào? Nếu như thua Nông dân phải ẩm địa chủ Đứng lên ngồi xuống 20 lần Lý Hàn Dương giật mình Vậy thì tôi chiếm ưu thế rồi Ở đây to cao nhất là Lý Hàn Dương trên 1m9 Kỹ nghiêu nhìn hắn một cái Cậu có cơ hội làm địa chủ không hả? Lý Hàng Dương đen mặt. Cậu xem thường ai đấy? Kiển Nhiêu. Không tệ. Lý Hàn Dương thuận thế lôi kéo Lâm Quỳnh. Chúng ta cùng lật đổ cậu ấy. Như vậy không lịch thiệp chút nào. Hơn nữa... Lý Hàn Dương nghi hoặc Hơn nữa cái gì? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Tôi có cơ hội làm địa chủ... Vì chia bài trên thảm nên mọi người trực tiếp ngồi ra đất. Lâm Quỳnh sau khi bốc được bài đẹp thì dùng một động tác vô cùng tự nhiên ngã ra sau, dựa vào chân Phó Hành Vân, sau đó cầm bài trên tay, phe phẩy. Anh thấy bài đẹp không? Phó Hành Vân. Bình thường. Lý Hàn Dương nhìn qua. Sao cậu còn nhờ sự trợ giúp bên ngoài thế? Lâm Quỳnh nhướng mày nhìn hắn. Anh ấy cũng chơi chiêu này đi. Lý Hàn Dương nhìn mấy người xung quanh thua đến mức nghi ngờ nhân sinh lạnh mặt bọn họ không xứng anh vậy là lịch sự đó hả Lý Hàn Dương huyết huyết kỷ yêu kế bên Lâm Quỳnh nhờ trợ giúp bên ngoài kìa kỷ yêu bày ra điệu bộ của kẻ chiến thắng đứng trước mặt chị đều là rác Lý Hàn Dương ba chấm kỹ yêu nhìn Lâm Quỳnh cố ý nói Hơn nửa hành vân cũng không biết đánh bài Lâm Quỳnh lặng lẽ nhìn phó hành vân, sau đó nịnh nọt. Không sao, tụi tin anh ấy. Vậy là sau đó cứ có bài xấu thì Lâm Quỳnh sẽ kêu phó hành vân, bài đẹp thì không thèm kêu. Ví dụ hoàn hảo cho câu miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Cuối cùng hai người Lâm Quỳnh và Lý Hàn Dương thua bài đến mức nghi ngờ nhân sinh. Sau khi địa chủ thắng lợi thêm một lần nữa, Lâm Quỳnh dẹp bài. Dán vẽ như chẳng còn hứng thú với phần đời còn lại Cũng may không chơi ăn tiền Phó Hành Vân Ba chấm Sau đó Lâm Quỳnh ẩm kỹ nghiêu đứng lên ngồi xuống 20 lần Chân run lẫy bẫy đẩy Phó Hành Vân về liều Lâm Quỳnh nằm bò trên túi ngủ nghỉ ngơi nghiêng đầu nhìn Phó Hành Vân đang sụ mặt Lâm Quỳnh vội hỏi Sao vậy? Phó Hành Vân quay đầu đi Giọng nói hờ hững Không có gì Anh không vui? Không Xạo Lâm Quỳnh Tại sao lại không vui? Thấy anh không chịu nói, cậu chỉ đành đoán mò Vì vừa rồi tôi không tin anh Phó Hành Vân không nói gì Lâm Quỳnh sáp lại, miệng nhỏ bắt đầu bu Không phải tôi sợ thua rồi thì phải ôm người ta Sẽ khiến anh không vui hay sao? Nên khi kiển nghiêu nói anh không biết đánh bài tôi mới hơi xoán dít chút thôi Nhưng sau cùng thua bài thì người bị phạt vẫn là cậu Cậu cũng đâu có mất hứng Phó Hành Vân nhớ mày Em rất tin tưởng kỹ nghiêu Lâm Quỳnh gật đầu Nhưng vẫn không quên nịnh nọt Nhưng đương nhiên là không bằng anh Thấy anh im lặng Lâm Quỳnh Sao anh không nói gì thế Phó Hành Vân Không có gì Lâm Quỳnh cười hí hí nhìn anh Đừng có mất hứng nữa mà Cùng nhau ngã lưng một chút đi Chúng ta nghỉ ngơi trước đã Tối còn ngắm sao văn nữa Sau đó Lâm Quỳnh kéo anh nằm xuống Chơi cả một buổi chiều Lâm Quỳnh nghỉ ngơi một lúc Rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm phương pháp massage Của chuyên viên vật lý trị liệu Sau đó cũng lên mạng mua một vài cuốn sách Về vật lý trị liệu và bấm huyệt Nghiền đầu nhìn qua Phó Hành Vân Lúc này anh vẫn đang nhắm mắt Lâm Quỳnh xem cách massage trên mạng Rồi thử lên chân mình trước Cảm thấy không có vấn đề gì, liền khe khe tiến lại gần phó Hành Vân. Hành Vân, anh không lên tiếng. Hành Vân, anh ngủ chưa? Thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại, động tác của Lâm Quỳnh bắt đầu mạnh dạn hơn một chút. Lâm Quỳnh dơ tay, chạm vào bắp chân của phó Hành Vân, nhưng vừa chạm một cái, cậu lại sửng người. Chân của anh không chắc khỏe như nửa thân trên, thậm chí vì thời gian dài không đi lại mà các cơ đều bắt đầu teo lại. Môi Lâm Quỳnh hơi miếm lại, không biết tại sao, trong lòng bỗng dân trào một loại cảm xúc không tên, hơi đắng ngẹn nơi cổ họng. Nhưng Lâm Quỳnh vẫn dùng cách massage mới vừa học, nhẹ nhàng bóp bóp bóp chân anh. Vì không phải dân chuyên nghiệp nên Lâm Quỳnh cũng không dáng ấn mạnh, sợ hỏng mất chân anh. Phó Hành Vân không biết Lâm Quỳnh đang làm gì nhưng vừa rồi khi cậu gọi anh quả thật là cố ý không trả lời vì muốn xem xem Lâm Quỳnh sẽ làm gì sau khi xác nhận anh đã ngủ rồi sau đó Phó Hành Vân hơi hé mắt ra liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang cúi đầu mát xa chân cho mình chân anh không cảm nhận được nhưng tim lại rung lên Lâm Quỳnh mát xa bao lâu thì Phó Hành Vân nằm bấy lâu Sau khi trời tối, Lâm Quỳnh liền háo hức đẩy người ra ngoài chuẩn bị ngắm sao băng Hành Vân, anh nói xem, sao băng lúc nào mới tới vậy? Không biết Vậy chúng ta cứ đợi ở bên ngoài đi Sau đó không lâu, tất cả những người trên núi cắm trại đều bước ra khỏi liều Từng giây từng phút đợi ngắm sao băng Lâm Quỳnh kích động xoa xoa tay Hành Vân, anh nghĩ xong điều ước chưa? Tôi không tin mấy thứ này Lâm Quỳnh ồ ồ nhưng vẫn tích cực chào hàng Lỡ đâu có thật thì sao Nhưng một lần đợi này là cả buổi tối Mãi đến gần nửa đêm mới có sao băng quét qua Lâm Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại cầu nguyện Tôi ước mình giàu phất lên trong một đêm Tôi ước mình luôn có người yêu thương Tôi ước tương lai của mình sẽ có hy vọng Lâm Quỳnh đang nhắm mắt cầu nguyện ngơ luôn rồi Bây giờ cách cầu nguyện đều khác hết rồi sao Tôi ước có thể thăng chức tăng lương. Tôi ước nhìn người ta ước nguyện từng câu từng câu, Lâm Quỳnh cũng có chút xúc động. Hành Vân, anh nói xem điều ước nói ra rồi thì có còn thành hiện thực nữa không? Phó Hành Vân nhíu mày. Em có thể thử xem. Tôi ước... Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, sau đó ngẩn đầu lên nhìn bầu trời sao, dùng hết sức lực hét lớn. Chân của phố Hành Vân sớm ngày khỏe lại Hết chương 56 Xuyên thành năm thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 57 Lâm Quỳnh dùng hết sức lực hét thật to Nhưng giữa một đám đông hỗn loạn lại cực kỳ nhỏ bé Giọng cậu nhanh chóng bị dìm xuống Giống như một làn gió nhẹ lướt qua Không thổi bay nổi một thứ gì Nhưng giọng nói này lại vang lên một cách rõ ràng trong tay Phó Hành Vân. Khuôn mặt vốn đang lạnh nhạt của anh bỗng thẳng thốt, nhìn người đứng trước mặt, biểu cảm kinh ngạc ngàn năm có một, cổ họng như bị thứ gì đó làm cho ngẹn lại, không thể thốt lên dù chỉ một lời. Lâm Quỳnh hét xong thở dốc vài hơi, quay đầu nhìn anh. Hành Vân, anh không ước sao? Phó Hành Vân hoàng hồn lại, ánh mắt lướt đi lướt lại trên người Lâm Quỳnh, quay đầu đi, từ chối. Tôi không tin những thứ này. Lâm Quỳnh cúi người xuống nhìn anh. Vậy thì thử nói ra điều ước. Nói rồi còn sợ anh không hiểu phong tình nói không có, vội nói. Nghĩ kỹ đi, kiểu gì cũng có, lỡ đâu người khác hỏi thì sao? Lâm Quỳnh giống heo ủi bắp cải thảo mà vui vui Phó Hành Vân. Nói cái đi, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm sao băng đó, lưu lại chút kỷ niệm. Phó Hành Vân im lặng một lúc. Lâm Quỳnh... Nếu anh không muốn nói ra, có thể ước trong lòng. Lúc này anh mới thỏa hiệp. Sau đó, Lâm Quỳnh tò mò hỏi. Ước gì đó? Phó Hành Vân lạnh nhạt trả lời. Bí mật. Lâm Quỳnh nhìn anh. Không nói thật sao? Phó Hành Vân gật đầu, sợ cậu quấn lấy làm nũng. Đang định mở miệng từ chối thì nghe thấy cậu nói. Tôi tôn trọng anh. Đáng chết! Cậu ấy thật là chu đáo mà. Sau đó Lâm Quỳnh liền ngẩn đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm Kỹ nghiêu từ cách đó không xa đi đến Trong tay cầm mấy chụp ảnh Hành Vân, Lâm Quỳnh, tôi chụp cho hai người một tấm Mắt Lâm Quỳnh liền sáng rỡ Được Sau đó cúi người xuống cho cao bằng phó Hành Vân Chụp đi Kỹ nghiêu nhìn nhìn Hai người thân mật chút đi Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một chút Cũng đúng Chân mày Phó Hành Vân giật một cái, nuốt nước miếng. Ngay sau đó, Lâm Quỳnh nắm tay anh, làm động tác. Dè! Yeah. Kỷ Nhiêu, Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh cực kỳ hài lòng, rồi lại chợt nghĩ đến điều gì đó. Có thể đợi chút không? Kỷ Nhiêu vui vẻ trong lòng. Cậu muốn đổi tư thế hả? Cũng không phải. Vậy chứ định làm gì? Lâm Quỳnh nghiêng đầu nhìn qua Phó Hành Vân. Đắng lòng náy Lát nữa chụp thêm một tấm Lâm Quỳnh ghé sát tay anh Nhỏ giọng nói Tôi thấy anh như này là đẹp trai nhất Phó Hành Vân nhìn qua cậu Nói gì đó Kỵ Nghêu thấy hai người chuẩn bị xong rồi Liền bấm máy chụp Khi xem lại mới thấy khóe miệng Phó Hành Vân đang công lên Sau khi chụp hình Lâm Quỳnh lại ngắm bầu trời đêm Sau đó bước đến sau lưng Phó Hành Vân Chúng ta về nghỉ ngơi thôi Phó Hành Vân nhìn cậu có chút bất ngờ Không ngắm nữa hả? Cho dù là trước khi đến khu cắm trại Hay cực khổ mấy ngày nay Lâm Quỳnh cũng chỉ vì muốn được ngắm sao băng Hơn nữa cũng không phải là khát vọng ở mức bình thường Lâm Quỳnh lắc đầu Đã hơn 12 giờ rồi Buổi tối trời lạnh Ở bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe Phó Hành Vân mở miệng Em có thể ngắm thêm một lúc Lâm Quỳnh lắc đầu Không cần đâu Tại sao? Ngay sau đó chỉ thấy cậu tư cười rạng rỡ. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Đợi chân của anh khỏe rồi, chúng ta sẽ đi không dưới một lần đâu. Ngón tay Phó Hành Vân xiết lại, muốn nói gì đó. Hai người quay lại liều, Lâm Quỳnh vẫn theo quy trình giống như hôm qua, đỡ anh chui vào túi ngủ. Sau đó ghé đầu lại, hỏi. Hành Vân, mấy ngày nay anh chơi có vui không? Phó Hành Vân hiếp mắt, nói. Tạm tạm. Lâm Quỳnh vô thức mà sát lại gần anh Vậy anh thấy lúc nào là vui nhất? Phó Hành Vân im lặng một lúc Ngắm bình minh Lâm Quỳnh ồ ồ hai tiếng rồi như sâu lông Tiếp tục rút vào người anh Đồng thời nhanh chóng chen chân mình vào giữa chân anh Tôi cũng thấy vậy Phó Hành Vân im lặng nhìn cậu Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Như này ấm hơn chút Sau đó vội chuyển chủ đề Mai là về nhà rồi, anh có nhớ nhà không? Là cảm giác gì? Đối với anh mà nói, nhà cũng chỉ là một nơi để ở. Có thể đổi bất cứ lúc nào nên không có tình cảm gì. Giọng của Lâm Quỳnh rất nhẹ. Tôi nhớ nhà rồi. Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu. Lâm Gia Nhà của chúng ta Anh bỗng cứng đờ, sau đó nói một câu. Mai là có thể về rồi. Nói rồi nhắm mắt lại Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại Trời trong, nắng ấm Mấy người họ sau khi tỉnh dậy Thì thi nhau thu dọn đồ đạc Liều trại, chuẩn bị xuống núi Tần úy sở mặc dù đang trong trạng thái thất tình Nhưng nghĩ đến chuyện khi về Sẽ được ngồi cùng một xe với Lâm Quỳnh Trong lòng cũng có chút an ủi Ai ngờ tần úy sở vừa mới mở cửa xe ra liền xụ mặt Sao lại là anh? Lý Hàng Dương Bà chấm Hắn khiến người ta cảm thấy phiền đến vậy sao? Sao không thể là tôi? Tần Hằng cũng đã liệu trước rồi Phó Hành Vân biết được tâm tư của Tần úy sở Sẽ không thể nào để cho cậu ngồi chung xe với thằng nhóc con đó được Lý Hàng Dương bất bình phẫn nộ Nhà tôi và Hành Vân không cùng hướng Tách hai người ra hai xe còn phải chạy thêm một vòng Tần úy sở không nói gì nữa Mất hết tinh thần leo lên xe Vì đường đi hết mấy tiếng đồng hồ Lâm Quỳnh trực tiếp lên xe đánh một giấc Đợi đến khi tỉnh lại thì đã về tới nhà Lâm Quỳnh mang đồ và đỡ Phó Hành Vân xuống xe Sau đó vẫy tay với mấy người trong xe Tạm biệt Bye bye Việc đầu tiên Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân làm sau khi về nhà Là về phòng mình tắm rửa Tắm xong Lâm Quỳnh nằm phơi mình trên giường Sau đó bấm điện thoại gọi đi Đậu dây bên kia lập tức bắt máy Vương trình rống lên Cậu còn biết đường gọi điện cho tôi hả? Mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy? Lâm Quỳnh ông ông lỗ tai kéo điện thoại ra xa. Mấy ngày nay tôi lên núi cấm trại, tín hiệu không có tốt, không nhận được cuộc gọi. Sau đó còn không quên nói. Nhưng tôi về tới nhà, thấy cuộc gọi nhở của anh là gọi qua liền đó. Vương Trình nghe xong thì bớt giận không ít. Lâm Quỳnh Anh tìm tôi là có công việc sao? Không sai. Không sai. Không phải hôm đó lúc quay về tôi đã nói rồi sao? Gần đây trong nhà có chuyện. Nghe thấy lời tuyên ngôn không màn đến sự nghiệp của đối phương. Vương Trình nhíu mày. Có chuyện gì? Lâm Quỳnh cũng không giấu giếm. Vị kia trong nhà dạo này phải tập luyện, tôi phải ở bên anh ấy. Cái lão biến thái đó. Không, trận của lão baby đó không tốt hả? Lâm Quỳnh. Đúng vậy. Tôi biết ngay mà. Sao biết vậy? Rõ rành rành ra đó. Lâm Quỳnh giải thích. Thật ra anh ấy cũng không phải là già lắm. tôi biết. Vương Trình cắt lời, cố gắng lựa chọn từ ngữ. Hắn ta chỉ là sống hơi lâu một chút. Chuyện cậu đóng bộ phim kia, đa số người trong nghề đều biết. Phim của đạo diễn lớn rất khác biệt, cho dù cậu chỉ đóng một vai phụ nhỏ bé trong đó cũng đã đem lại cơ hội làm ăn rồi. Sau đó nhắc nhở, Tôi tìm cho cậu một hợp đồng quảng cáo rồi Nếu như bàn chuyện ổn thỏa rồi thì không có ít tiền đâu Mấy ngày tới cậu đừng có mà chạy lung tung Nếu như bàn xong rồi tôi sẽ báo cho cậu ngay Đưa cậu đến công ty ký hợp đồng Lâm Quỳnh gật đầu rồi hỏi Vậy có cần đi nơi khác không? Có thể có Lâm Quỳnh nghe xong liền khó xử Vương Đình bất lực Cậu không thể vì cái lão baby kia mà từ bỏ sự nghiệp được Có sự nghiệp là có tiền đó Tiền đó Lâm Quỳnh nghe xong, ngại ngùng gãi đầu Thật ra tôi ở bên anh ấy cũng có tiền mà Vương Trình hít sâu một hơi Cậu mấy ngày tới đừng có chạy lung tung là được Lâm Quỳnh liền đáp Ok, sau đó lại nằm bò trên giường một lúc Rồi mới xuống lầu nấu cơm tối Vẫn là chén cơm cao như đỉnh núi Ba món một canh bị hai người ăn sạch sành xanh Lâm Quỳnh nhìn anh, miếm miếm môi Phó Hành Vân đang uống nước Muốn nói gì thì nói đi. Chúng ta vừa mới ăn xong liền đi nằm sẽ không tốt đâu. Phó Hành Vân có chút bất ngờ nhìn cậu. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Lâm Quỳnh hơi khó hiểu. Sao vậy? Tôi cứ tưởng em không hiểu đạo lý này. Dù sao thì trước đây khi ở nhà, Lâm Quỳnh ăn xong liền nằm ngửa bụng phơi cá trên sofa. Lâm Quỳnh đó mặt. Không phải là gần đêm mới ngổ ra sao? Không kệ. Không biết tại sao trong lời nói của đối phương Lâm Quỳnh nghe ra được chút trào phúng cẩu nam nhân Lâm Quỳnh hít sâu một hơi Anh không cảm thấy chúng ta nên làm chút gì đó sao? Thấy anh không trả lời Lâm Quỳnh thử thăm dò chi bằng chúng ta đứng một lát đi Nói rồi còn dơ hai ngón tay lên Làm một khoảng cách nho nhỏ Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày Lâm Quỳnh vội nói Đứng có thể hỗ trợ tiêu khóa Nói rồi liền tiến đến, cúi người bắt đầu bóp chân cho anh. Trong sách nói là phải massage trước rồi mới bắt đầu thì sẽ tốt hơn. Phó Hành Vân nhìn động tác của Lâm Quỳnh, vừa nhớ lại những gì trước đó muốn làm, sự thay đổi từ tận sâu trong lòng ngày càng lớn hơn. Rõ ràng trước đây anh cũng từng nghĩ đến, nhưng khi nhìn người trước mắt lại khiến anh chùng bước. Điều này không giống anh, hoặc có thể nói là không giống anh của trước kia. Lâm Quỳnh bóp chân cho anh một lúc, sau đó đẩy anh tới bên tường. Bởi vì mới bắt đầu nên đứng dậy và dựa vào tường là tốt nhất. Lòng Quỳnh biết không thể nào thành công trong một lần, nhưng lòng vẫn đầy hăng hái. Phó Hành Vân tràn đầy sức sống trong video kia rồi sẽ quay trở lại. Lòng Quỳnh hít sâu một hơi. Hành Vân, tôi đỡ anh dậy nhé. Nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống lại thấy anh sắc mặt vô cùng khó coi. Hành Vân Lòng ngực Phó Hành Vân phập phòng, cổ toát mồ hôi lạnh. Hôm khác đi. Lâm Quỳnh biết đối phương đang chùng bước, nhưng bước này nhất định phải làm. Hôm nay luôn đi. Nói rồi tiến đến đỡ anh, Phó Hành Vân túm cậu lại. Hôm khác đi. Lâm Quỳnh cúi người bắt đầu nhìn anh. Hành Vân, chúng ta chỉ đứng một lúc thôi, tôi sẽ làm cùng anh mà. Phó Hành Vân cúi đầu nghiến giặt răng hồi lâu, sau đó ngước mắt lên nhìn Lâm Quỳnh, trong mắt lé lên tia sáng lạ kỳ. Em làm cùng tôi. Tia sáng đó yếu ớt, giống như đôi con ngươi xanh lục hung ác trong màn đêm vậy. Chỉ nhìn chầm chầm thôi cũng khiến người ta thấy áp lực. Lâm Quỳnh ngực đầu. Đương nhiên rồi. Anh làm gì, tôi đều sẽ làm cùng anh. Khóe miệng phó hành vân nhét lên, hai mắt nhìn chầm chầm cậu. Vậy sao? Thấy anh hơi thả lỏng rồi, Lâm Quỳnh vội nói. Đúng vậy, chúng ta tập chút trước đã. Giọng Phó Hành Vân có chút hứng khởi. Tôi có nhất thiết phải làm không? Lâm Quỳnh bắt đầu khởi động. Tôi đỡ anh, chúng ta cùng nhau tập đứng lên là được rồi. Sau đó dặn dò. Nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi. Phó Hành Vân đặt tay lên cánh tay cậu, giống như không thể chờ đợi được nữa. Vậy bắt đầu thôi. Đối với sự chủ động của anh, Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiến đến đỡ anh vậy Vì Phó Hành Vân khá nặng nên hơi tốn sức Phó Hành Vân cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng trẻo của cậu Giọng đầy hứng khởi Tôi cần làm gì? Lâm Quỳnh thở dốc đỡ anh đến bên tường Chúng ta tựa vào tường trước đã Khoan hãy đứng, từ từ cũng được Không sao Vậy để tôi thử xem sao nhé Đương nhiên là được Phó Hành Vân dựa vào tường nhìn chân mình Hoàn toàn quên mất Lâm Quỳnh vẫn luôn đỡ lấy mình Tôi đứng dậy được rồi, tôi đứng dậy được rồi. Lâm Quỳnh mệt toát cả mồ hôi, nhưng vừa ngẩn đầu lên liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Phó Hành Vân có gì đó không đúng. Lúc này trên mặt anh là sự hứng khởi bình thường không hề có. Đôi mắt sáng đến dọa người, Lâm Quỳnh sửng người. Phó Hành Vân lại lần nữa mở miệng. Em tránh ra đi, tôi muốn tự mình đứng một lúc. Chúng ta hôm nay mới đứng lên lần đầu tiên, nên để tôi đỡ anh vẫn tốt hơn. Ai ngờ khuôn mặt vốn đang vui vẻ của anh liền biến sắc, ánh mắt hung ác nhìn Lâm Quỳnh. tôi bảo em cút, em nghe không hiểu sao? Lâm Quỳnh sửng sờ. Hành Vân! Cút ra! Nói rồi gạt tay cậu ra, Lâm Quỳnh lão đảo, trực tiếp ngã ngồi trên đất. Mà trong lúc Lâm Quỳnh bị gạt ra, võ Hành Vân cũng đồng thời ngã mạnh xuống đất. Hành Vân! Lâm Quỳnh giật mình, vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy anh. Nhưng vừa rồi bị ngã đau ê ẩm, chỉ có thể bò đến. Lâm Quỳnh vừa lại gần phó hành vân thì đã bị anh túm lấy cổ áo. Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao? Hốc mắt anh đỏ lên, dùng sức túm lấy Lâm Quỳnh, trực tiếp kéo cậu từ trên đất dậy, răng nghiến chặt đến mức như ngay lập tức có thể cắn đứt cổ Lâm Quỳnh. Giọng nói khàng đi, đầy phẫn nộ. Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao? Hết chương 57 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Mốc Hoa Thố Tử Trường 58 Mông và chân truyền đến cơn đau, Lâm Quỳnh bị túm lấy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh, đôi môi rung rảy đến mức không nói nên lời Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao? Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao? Anh tức giận đến mức cổ nổi cả gân xanh, tay túm chặt cổ áo Lâm Quỳnh Liên tục lay, like, rồi không biết nghĩ tới gì đó, không ngừng rấu lên một cách đáng sợ như loài giả thú. Đôi mắt đen lấy nhìn chầm chầm Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh bị nhìn đến phát rung. Phó Hành Vân nhìn chầm chầm cậu. Em lừa tôi có phải không? Lâm Quỳnh bị dọa, lắc đầu ngoài ngoại. Hành Vân! Em cũng lừa tôi! Phó Hành Vân thở hổn hỉnh, giống như quái vật nằm trong hang của mình. Đưa ra lời cảnh cáo Các người đều lừa tôi Không phải Lâm Quỳnh muốn gỡ thay phó Hành Vân ra Nhưng tay lại run rảy buông thỏng trên nền nhà Giống như bị gãy xương không nhấc lên được vậy Các người không một ai mong tôi khỏe lại Các người chỉ muốn đợi tôi chết Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Hành Vân tôi không như vậy Sợ quá Nhưng đôi mắt đỏ như máu của anh căn bản không nghe lọt bất cứ lời nào. Lời nói ra từ miệng khiến lòng người run sợ. Có phải em cũng chê cười tôi, cười tôi tàn phế phải không? Em cũng xem thường tôi, em và bọn họ đều như nhau. Nỗi sợ chiếm đóng trái tim cậu, đồng thời một sự bất bình và út ức dân tràn trong tim. Lòng quỳnh nghiến giặt răng, dờ tay lên tách tay anh ra. Võ Hành Vân! Anh con mẹ nói, nói chuyện có lương tâm chút đi. Cái gì gọi là tôi và bọn họ như nhau hả? Lâm Quỳnh tức đến mức hai mắt trợn tròn. Tôi có chỗ nào làm không tốt? Để anh phải nói tôi như vậy. Lâm Quỳnh lúc này cũng bị chọc giận, hô hấp rối loạn. Thấy không thép được tay anh ra, liền dơ tay đánh anh một cái thật mạnh. Anh theo phán xạ có ý thức dơ tay ôm cổ. Cơn giận của Lâm Quỳnh không hề giảm, mà học theo điệu bộ vừa rồi, tấm chặt cổ áo anh. Đúng với cầu sông có khúc. Người có lúc, thứ chó má! Lâm Quỳnh túm chặt anh, răng nghiến chặt như muốn vỡ ra. Cơm trước đây tôi nấu, mẹ nó chứ, cho chó ăn rồi! Phó Hành Vân rống vào mặt cậu. Cút! Lâm Quỳnh ngắt nụ anh một cái thật mạnh. Anh nói tôi cút là phải cút hả? Mẹ nó chứ, tôi không có sĩ diện à! Sau đó tìm cảm giác lại ngắt nụ thêm cái nữa. ồ hô, con rất ư là mềm. Có mỗi anh biết rống phải không? Lâm Quỳnh nhất thời càng nói càng út ức. Cả ngày nấu cơm giặt vũ cho anh, con mẹ nó chứ có quần lót cũng giặt. Anh còn hôn giữ với tôi, còn rống vào mặt tôi. Có phải anh thấy có tiền là giỏi lắm không? Là giữ dằn lắm hả? Phó Hành Vân bị cậu rống vào mặt mà sửng sờ. Lâm Quỳnh tức giận. Thật ra cũng giỏi lắm. Nhưng mẹ nó chứ không tiêu được thì có giỏi hơn cũng có ít gì. Còn không phải không trông cậy được sao? Cúi xuống thấy anh nghiến răng trừng mắt nhìn mình, Lâm Quỳnh mở miệng. Anh công phục! Phó Hành Vân siết chặt nắm đấm Lâm Quỳnh phát hiện ra có gì đó không đúng, liền đứng dậy. Ngay sau đó, anh dùng sức đấm thật mạnh xuống sàn nhà. Từng tiếng từng tiếng vang lên, mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Anh thấy cậu định đi, liền nhõm người dậy kéo lại. Nhưng vì nửa thân dưới không cử động được, chỉ có thể dùng lực cánh tay kéo lê thân mình về phía trước. Xấu xí, kinh khủng, nhét nhát Hệt như loài sâu bọ bò trên đất Lâm Quỳnh bị cảnh tượng trước mặt chọc thẳng vào mắt Cuối cùng cũng ý thức được rằng tinh thần của Phó Hành Vân có vấn đề Không nghĩ nhiều, chạy đến ôm lấy anh Đối phương vừa lại gần Phó Hành Vân giống như con rối nước vậy Tấm chặt sợi dây Các người đều lừa tôi! Các người đều lừa tôi! Lòng Lâm Quỳnh đột nhiên đau nhói Móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ gia đình mà trước đây kỹ nghiêu giới thiệu. Điện thoại được bắt máy. Lâm Quỳnh Bác sĩ! Bác sĩ! Vị kia nhà cậu lại nắng rồi. À, à, à. Lâm Quỳnh Anh ấy phát bệnh rồi. Anh nhanh nhất có thể đến đi một chuyến được không? Bệnh gì? Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nói thế nào. Chỉ có thể theo như trong sách mà nói. Bệnh tâm thần! Gọi điện thoại cho bác sĩ xong, Lâm Quỳnh sống chết, ôm chặt lấy anh, tấm chặt lấy cánh tay anh, tránh để anh tức giận đấm lung tung. Đợi đến khi bác sĩ vội vàng chạy đến, liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang ôm lấy anh, khó khăn mở cửa. Bác sĩ nhất thời kinh ngạc. Đây là... Lâm Quỳnh... Phụ tử tình thâm. Bác sĩ quan sát tình trạng của Phó Hành Vân, sau đó rút kim ra. Lâm Quỳnh giật mình. Má! To ghê! Sau đó vội vàng che mắt phó hành vân lại. Này là định làm gì? Bác sĩ, phải chích một mũi ăn thần trước đã. Lâm Quỳnh nhìn người trong lòng, nhất thời khó chịu. Còn cách nào khác không? Phương pháp vật lý. Lâm Quỳnh, ví dụ, đánh cậu ta ngất xỉu. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Thôi cứ chích đi vậy. Nhìn đầu kim to đùng kia, Lâm Quỳnh mở miệng. Lát nữa nhẹ một chút, anh ấy bị dội chỉ như một cộng đông biển thôi Bác sĩ Hỏi chấm Rất yếu ớt Quả nhiên vừa chích xong, người vốn dĩ đang phản kháng mạnh mẽ đã từ từ yên tĩnh lại Lâm Quỳnh thấy vậy có chút không nở Nhưng vẫn hợp lực với bác sĩ đưa phó hành vân về phòng Bác sĩ làm kiểm tra, sau đó hỏi Cậu ta trước đây có gì bất thường không? Lâm Quỳnh lắc đầu Không có Cậu ta có dùng thuốc gì không? Cái này thì không rõ. Phòng của Phó Hành Vân bình thường cậu còn không vào được, ai biết có dùng thuốc gì hay không? Mặc dù cái này xâm phạm đến đề tư, nhưng tình trạng của anh ấy bây giờ không ổn định. Lâm Quỳnh cũng chỉ có thể tìm quanh phòng, sau đó tìm thấy một lọ thuốc trên bồn rửa tay. Ở đây có mấy lọ? Bác sĩ cầm qua nhìn, sau đó sắc mặt trầm trọng. Cậu có biết đây là thuốc điều trị bệnh gì không? Nhìn sắc mặt trầm trọng của đối phương, Lâm Quỳnh ý thức được đây là bệnh nặng, sau đó dè dặt hỏi. táo bón. Bác sĩ hít sâu một hơi. Rối loạn lưỡng cực. Lâm Quỳnh kinh ngạc, hóa ra bệnh tâm thần của Phó Hành Vân trong sách là rối loạn lưỡng cực. Bác sĩ nhìn lọ thuốc. Bệnh trạng là cảm xúc đột nhiên bùng nổ, mất khống chế. Nói rồi nhìn Lâm Quỳnh. Vừa rồi cậu ta làm gì rồi? Lâm Quỳnh biểu môi Anh ấy rống lên Còn gì nữa Anh ấy rống lớn tiếng lắm Bác sĩ đổi cách hỏi khác Phương diện hành vi thì sao Anh ấy kéo tôi ra rống Bác sĩ bị dồn vào chân tường Cậu thật đáng thương Chứ sao nữa Lâm Quỳnh nói tiếp Anh ấy vừa rồi nóng nảy Còn dùng tay đắm xuống sàn Miệng nói lung tung Nói lung tung cái gì Lâm Quỳnh lắc đầu, không muốn nói nhiều Bác sĩ còn định hỏi tiếp Chỉ thấy cậu dơ một ngón tay lên Đừng hỏi nữa Đêm hôm khuya khoát không may mắn Cậu không hiểu rõ tình trạng của cậu ta Cậu có số điện thoại bác sĩ tâm lý của cậu ta không? Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc Có thể hỏi thử Nói rồi lấy điện thoại ra Gọi điện thoại cho thư ký của Phó Hành Vân Là tôi Lâm Tiên Sinh Chuyện có chuyện gì sao? Lâm Quỳnh nghi hoặc Sao bên cậu cứ cạch cạch vậy Thư ký Bị bị ông chủ lưu đại Phái đến nơi xa Lưu đại là một cách dùng từ rất khéo léo Bệnh rối loạn lưỡng cực của hành vân thái phát rồi Anh có số của bác sĩ tâm lý không Thư ký kinh ngạc Có Bây giờ gửi cho cậu Lâm Quỳnh sau khi nhận được số điện thoại Liền gọi qua Đối phương biết tin Nói sẽ nhanh chóng đến Quả nhiên, chưa đầy 15 phút sau, bác sĩ đã tới cửa. Lâm Quỳnh chạy xuống lầu mở cửa. Làm phiền bác sĩ quá, đêm hôm khuya khoát mà còn phải đến đây một chuyến. Không viện Bác sĩ tâm lý xua tay. Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Cột sống trên đầu Lâm Quỳnh như bắt trúng đài. Người đồng đảo. Bác sĩ tâm lý ngay người. Cậu cũng là thanh niên tích cực. Tất cả hướng về tiền. Hai người lập tức bắt tay nhau như đã quen từ lâu lắm. Lên tới trên lầu, bác sĩ vốn đang ngồi đợi trong phòng vừa nhìn thấy mặt liền dài thược. Sao lại là cậu? Bác sĩ tâm lý cũng kinh ngạc. Sao không được là tôi? Lâm Quỳnh ló đầu ra. Lẽ nào hai người quen biết? Bác sĩ tâm lý. Bạn cùng phòng thời đại học mà thôi. Chỉ là không thể nào đổi trời chung được. Chủ liệu tâm lý. Bác sĩ. Tất cả Sau đó bác sĩ tâm lý cũng không tranh cãi với người ta nữa Bắt đầu quan sát tình trạng của Phó Hành Vân Rồi quay qua Lâm Quỳnh Cậu ta đánh cậu sao? Lâm Quỳnh lắc đầu Không có Sau đó có chút sợ hãi nói Rối loạn lưỡng cực là sẽ đánh người sao? Bình thường thì không Sao lại hỏi như vậy? Vì điều bộ của cậu giống như mới bị bạo lực gia đình vậy Lâm Quỳnh vào nhà vệ sinh xoay gương Tiểu Bạch Hoa ở đâu ra đây? Còn hơi bị giống luôn mới ghê Bác sĩ tâm lý nhìn lọ thuốc của Phó Hành Vân Thuốc đã uống quá nửa số lượng lần trước kê cho anh lúc đến tái khám rồi Tình trạng cũng ổn định hơn không ít Lần phát bệnh này có lẽ là cho chịu áp lực hay kích thích gì đó Bác sĩ tâm lý nhìn qua Lâm Quỳnh Cậu ta gần đây có chịu kích thích gì không? Xem ra áp lực không ít đâu. Với tình trạng hiện tại, tốt nhất đừng tạo thêm áp lực cho bệnh nhân. Lâm Quỳnh cúi đầu. Có thể là do tôi cứ lãi nhãi bên tai bảo anh ấy đứng dậy nên mới như thế. Bác sĩ tâm lý. Cậu cho cậu ta thử lúc nào. Cậu ta đáng lẽ sẽ không chống cự đến như vậy, trừ khi có tác động từ bên ngoài. Thuốc vẫn uống thường xuyên, ngày mai cậu ta tỉnh lại có thể đi làm kiểm tra điện não. Sau đó bác sĩ tâm lý vỗ vai Lâm Quỳnh Cậu cũng đừng để trong lòng Ở bên cậu ta cũng không có dễ dàng gì Cậu nhất định phải lạc quan lên Nếu không là không chống đỡ nổi đâu Nhìn cậu rồi ý nặng tin dài Xuyên cho cùng Trước dựng bệnh làm gì có đứa con nào có hiếu Hai người cũng không có quan hệ máu mũ gì Kết hôn lúc nào mà chẳng được Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc Nhưng tôi là ba của anh ấy Lâm Quỳnh nhìn phó hành vân đã chìm vào giấc ngủ, kéo bác sĩ tâm lý qua một bên. Anh có thể giới thiệu điều dưỡng nào tốt một chút không? Nhặt đồ nấu cơm. Vật lý trị liệu. Bác sĩ tâm lý suy nghĩ một lúc. Có thì có, nhưng phó tiền sinh thường sẽ rất chống cử tiếp xúc với người ngoài. Trước đây cũng đã nhắc đến nhưng cậu ta tự chối. Lâm Quỳnh ồ ồ Sau đó bác sĩ tâm lý có chút kinh ngạc nhìn Lâm Quỳnh. Cậu làm thế nào để phó tiên sinh chấp nhận cậu vậy? Lâm Quỳnh nói nhỏ bên tay hắn Anh không biết gì về sức mạnh của tình yêu cả Nói rồi Lâm Quỳnh lấy điện thoại ra Anh đưa số liên lạc của bác sĩ trị liệu kia cho tôi được không? Bác sĩ tâm lý bắt đầu tìm điện thoại Mấy số? Mấy số gì mà mấy số? Bác sĩ tâm lý nhìn cậu Lâm Quỳnh vỗ túi Tiền á? Muốn thêm vài số để thêm vài lựa chọn Cậu không cần giải thích Bác sĩ tâm lý Điện của cậu, cậu nói gì cũng đúng Nói rồi lấy điện thoại ra Đưa thông tin liên lạc cho cậu Còn không quên dặn dò Mặc dù mời điều dưỡng Nhưng cũng cần ổn định cảm xúc cho phó tiên sinh Đừng tạo áp lực quá lớn cho cậu ta suy cho cùng Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều Long Quỳnh ngực đầu Biết rồi Bác sĩ tâm lý vỗ vai cậu Thật ra cũng khá là phục cậu đó. Không ngờ cậu lại kết hôn với Phó Tiên Sinh. Giữa các cặp đôi bình thường đều phải có sự bù trừ lẫn nhọc, bằng không sẽ khó để bước tiếp lắm. Lâm Quỳnh mỉm cười. Thật ra chúng tôi cũng rất bù trừ nha. Sau đó nhìn qua Phó Hành Vân, bỗng nhiên trông giống như tình yêu vậy. Bác sĩ tâm lý. Cậu ấy mất niềm tin, còn cậu thì kiên định. Anh ấy kiếm tiền. Tôi tiêu tiện. Hết chương 58 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 59 Bác sĩ tâm lý Vậy cũng thật là cực quá nhỉ? Lâm Quỳnh quay đầu nhìn phó hành vân nằm trên giường Khi nào anh mới tỉnh lại? Bác sĩ tâm lý cũng quay đầu qua Vừa nãy hắn ta làm gì rồi? Sau khi phát bệnh, bác sĩ tiêm cho anh ấy một mũi an thần. Bác sĩ tâm lý ồ ồ. vậy thì không chắc được. Lâm Quỳnh giật mình, lẽ nào tiêm hỏng người luôn rồi? Tiêm thuốc thường sẽ có thời gian nhất định, không phải sao? Sao lại không biết được chứ? Cậu ta ngủ đủ rồi sẽ tỉnh thôi. Lâm Quỳnh, hỏi chấm. Bác sĩ tâm lý. thuốc tiêm vào là thuốc an thần, chứ đâu phải là thuốc mê. Lâm Quỳnh. Vậy là anh ấy đang tự ngủ Nửa này nửa kia Dù sao thuốc an thần Cũng có tác dụng gây buồn ngủ mà Lâm Quỳnh nghe xong mới thở vào Sau đó định rót nước cho hai vị bác sĩ Bác sĩ tâm lý Nhìn dáng đi khập khiển của cậu Chân cậu làm sao vậy Lúc nãy không cẩn thận trượt ngã Tôi khám cho cậu Lâm Quỳnh kinh ngạc Anh không phải là chủ liệu tâm lý sao Bác sĩ tâm lý Cứ có tiền là được hết Sau đó mở miệng hỏi Sao lại ngã Cậu mà cứ nói như vậy Thì tôi lại càng có hứng nghe đó Lâm Quỳnh nghe xong Liền mở miệng bulu ba la Lúc nãy anh ấy rống lên với tôi Dọ tôi ngã Bác sĩ tâm lý gật đầu Sau đó từ trong hộp thuốc Lấy ra một bình rượu thuốc Lâm Quỳnh nhìn chai thuốc xuất hiện trước mặt Có chút nghi hoặc Anh bán cái này Đợi đưa đẩy, nghề phụ thôi Sau đó dơ tay ra Năm chục Hai bác sĩ uống nước xong thì Lâm Quỳnh liền chuẩn bị tiễn khách Bác sĩ tâm lý nhìn cậu Ngày mai nếu như có thời gian Cậu có thể đưa cậu ta đi khám tổng quát định kỳ Tính lại thì cũng đến lúc rồi đó Vừa khéo tôi có thể kê thêm thuốc Theo tình trạng hiện giờ của phó tiên sinh Lâm Quỳnh gật đầu Được Sau đó, bác sĩ tâm lý dơ tay đưa cho cậu một tấm danh thiếp. Bên trên có địa chỉ, nếu như tìm không ra thì cứ gọi điện cho tôi. tiếng hai bác sĩ đi rồi, Lâm Quỳnh về lại lầu 3 Sau khi thay đồ, thấy vẫn không yên tâm nên đi đến phòng Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh dựa nửa người vào giường, vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh tượng Phó Hành Vân kéo lê đôi chân trên đất. Cái cảm giác bất lực của anh đánh mạnh vào trái tim cậu. Một phó hành vân phong độ, tràn trề sức sống đứng trên sân khấu Một người kiêu ngạo đến vậy lại trở thành thế này Nhưng không ai có thể hiểu cho lòng anh Lâm Quỳnh sờ sờ cái mông bị ngã đau của mình Dựa vào giường chưa được bao lâu liền thiếp đi Sáng hôm sau, ánh ban mai xuyên qua khe cửa rọi vào phòng Sáng đến chói mắt, phó hành vân bị ép tỉnh giấc Phó hành vân chỉ thấy đầu mình đau nhói Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một mảnh đồ ngủ Trên người còn cảm thấy nặng nặng Sau đó định cử động một chút Lúc này mới nhận ra bụng của đối phương đang áp trên mặt mình Anh vừa nhúc nhích đã làm cho Lâm Quỳnh tỉnh lại vội vàng nhõm dậy Anh An tỉnh rồi Phó hành vân dây tráng Ừ Thế nào rồi? Có khó chịu không? Tạm tạm Hai người không ai nhắc đến chuyện hôm qua Lâm Quỳnh cũng không muốn gây áp lực cho đối phương. Đầu phó hành vân rối như mớ bồng bông, không nhớ được gì. Lâm Quỳnh thấy anh không có gì bất thường, xuống giường. Anh nằm thêm một lúc, tôi đi nấu bữa sáng cho anh. Nói rồi quay người đi luôn. Phó hành vân nhìn dáng đi khập khiển của cậu, nhíu mày hỏi. chờ em làm sao vậy? Lâm Quỳnh. Hả? Phó hành vân ngồi dậy kéo tay cậu. Trần. Lâm Quỳnh tiếp tục giả ngu Hả? Phó Hành Vân nhìn cậu, bất lực hỏi Sao cứ đi khập khiển vậy? Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó Phó Hành Vân đưa mắt nhìn thẳng vào đối phương Lâm Quỳnh biết anh không nhớ gì, mở miệng nói Xuống cầu thang không cẩn thận bị hụt chân thôi Em cho rằng tôi sẽ tin Lâm Quỳnh nhất thời không hiểu làm sao anh có thể phát hiện ra cậu đang nói dối. Mở miệng hỏi. Tại sao lại không tin? Anh nghiêm mặt nhìn cậu. Có thang mấy rồi em sẽ không đi thang bộ đâu. khá lắm. Anh thật là hiểu tôi. Lâm Quỳnh vừa nghe liền có chút không vui. Anh nói móc tôi. Không phải. Phó Hành Vân. Chỉ nói sự thật thôi. Nói rồi lại nhìn chân cậu. Làm gì mà ra vậy? Lâm Quỳnh vừa khó chịu Đã nói là không cẩn thận ngã rồi mà Phó Hành Vân im lặng một lúc Thoa thuốc chưa? Lâm Quỳnh vừa nghe liền gật đầu Thoa rồi Với trải nghiệm thoa thuốc lần trước Lâm Quỳnh bây giờ nghĩ thôi cũng thấy sợ Lực tay của Phó Hành Vân không phải mạnh bình thường đâu Thật sao? Đương nhiên Nếu em thấy không tiện thì tôi có thể giúp em Lâm Quỳnh vỗ vỗ vai anh. Hành Vân, anh phải biết rằng thoa thuốc là để trị thương đó. Phó Hành Vân nhướng mày. Chứ không thì sao? Anh chỉ làm nặng thêm. Thấy cậu sắp đi, Phó Hành Vân mở miệng. Lần sau tôi sẽ nhẹ tay một chút. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ nhìn Phó Hành Vân. Đột nhiên cảm thấy mũi an thần kia làm anh ngu luôn rồi. Nhưng cũng không để tâm. Quay người xuống lầu nấu cơm cho anh. Phó Hành Vân ngồi tựa vào giường. Sau khi Lâm Quỳnh rời đi, nhịp tim vốn đang đập điên cuồng cũng dần dần ổn định lại. Anh có chút khó chịu, xoa xoa lòng ngực mình. Quay đầu qua liền nhìn thấy lọ thuốc bên cạnh, lập tức ngay người. Lâm Quỳnh vừa định lên lầu kêu anh ăn cơm. Quay đầu liền thấy Phó Hành Vân đang đi đến phòng ăn. Sao lại xuống đây rồi? Phó Hành Vân nhìn cậu. Hôm qua tôi phát bệnh rồi. Lâm Quỳnh gật đầu Ừ Nhưng cũng nhanh chóng ổn định rồi Chàng thanh niên bưng đồ ăn từ nhà bếp ra đặt lên bàn ăn Như những sáng sớm trước kia vậy Trông giống như căn bản không có ý thức được gì cả Phó hành vân Lâm Quỳnh Hứ Tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực Đôi mắt Lâm Quỳnh nhìn anh không có một chút bất thường nào Sau đó gật đầu Tôi biết rồi Biết lúc nào Hôm qua, bàn tay anh siết chặt. Em không sợ sao? Sợ gì cơ? Lâm Quỳnh lau tay lên tập về. Có phải là mệnh năng y gì đâu? Anh yên tâm, không chết được. Nói rồi đẩy anh đến bàn ăn. Ăn cơm trước đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Phó Hành Vân nhìn cháo trong chén, tâm trạng đột nhiên phức tạp. Số người biết rõ về tình trạng của anh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên anh không nhiều. Lại không ngờ rằng Lâm Quỳnh sẽ là một trong số đó Sau bữa sáng Lâm Quỳnh để anh ngồi trên sofa Chuẩn bị bóp chân cho anh Trong sách nói tốt nhất là mỗi ngày bóp 3 lần Lâm Quỳnh chạ sát tay mình Anh ngồi đó là được Phó Hành Vân thấy cậu sắn tay áo lên Ngồi xuống bên mình Mắt không nhịn được mà nhìn cậu chăm chăm Chuyện này đã diễn ra hơn một tháng rồi Phó Hành Vân phát hiện ra Nhưng không có cách nào thay đổi Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc Hành Vân Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện Phó Hành Vân nhìn nốt rùi sau cổ cậu Chuyện gì? Chúng ta mời bác sĩ trị liệu nha Nói rồi còn sợ Phó Hành Vân không đồng ý Vội nói tiếp Không phải chúng ta thử cách mới rồi sao Nhưng tôi không phải dân chuyên nghiệp Sợ sẽ có sai sót gì đó Anh im lặng một lúc Nói sao đi Thấy anh chống cự Lâm Quỳnh không nói gì nữa. Phó Hành Vân. Trần có đau không? Tạm tạm. Là tôi làm sao? Lâm Quỳnh ngây người. Xin lỗi. Lâm Quỳnh kinh ngạc nhìn đối phương. Anh đang xin lỗi tôi sao? Phó Hành Vân nhìn cậu. Uhm một tiếng. Anh có thể nói lại lần nữa không? Xin lỗi. Lâm Quỳnh nghe xong, liền tươi cười. Biết sai thì sửa, sau này làm người tốt. Anh bị cậu mang ra làm trò đùa nhưng không hề giận, mà môi lại nhét lên cười theo. Lâm Quỳnh theo địa chỉ trên tấm danh thiếp hôm qua bác sĩ tâm lý đưa, tìm được bệnh viện. Là một tòa nhà tư nhân, bước vào là quầy lễ tân. Nhân viên sau khi nhìn thấy phó hành vân thì không hề yêu cầu đăng ký, mà trực tiếp dẫn anh vào thang máy, đến tầng lầu của bác sĩ. Bác sĩ, bác nói xem sao tôi không đứng dậy được, có phải tôi có chướng ngại tâm lý gì không? Cái này thì anh nên ra khỏi cửa, rẽ trái qua phòng bác sĩ ngoại khoa kế bên. Nhất định là do đối phương đột nhiên lao tới làm tôi bị dọa, nếu không thì đâu có vậy. Người được gọi là đối phương kia ngồi kế bên, nghe xong liền cả kinh. Anh nói tôi xấu thì tôi phải đi hả? Lâm Quỳnh, bà chấm. Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân đợi ngoài cửa đã nghe được câu chuyện đầy kịch tính bên trong. Đợi lượt bệnh nhân phía trước đi rồi, bác sĩ tâm lý mới thở vào, định uống ly nước, liên thí hai người đứng ngoài cửa. Hai người tới rồi. Lâm Quỳnh gật gợt đầu, bác sĩ tâm lý chỉnh lại áo blue trắng. Vào đi, tôi đo điện não cho cậu ta trước. Vì kiểm tra tâm lý một mình sẽ thoải mái hơn, nên Lâm Quỳnh ngoan ngoãn đợi bên ngoài, tiện thể lượn quanh bệnh viện hai vòng. Bác sĩ tâm lý làm kiểm tra cho Phó Hành Vân, sau đó nhìn kết quả. Điều khá là tốt, tốt hơn trước không ít. Tình trạng tối qua của cậu có thể là do chịu áp lực quá lớn. Thật ra có những lúc phải nói ra những thứ đè nén trong lòng, không cần phải nhịn. Phó Hành Vân không nói gì. Bác sĩ tâm lý thấy kết quả bệnh đã tốt hơn. Cậu gần đây sống rất vui vẻ nhỉ? Anh ngước mắt lên nhìn hắn. Áp lực cuộc sống của cậu rõ ràng không lớn như trước nữa Bác sĩ tâm lý nhất bút ký tên lên kết quả kiểm tra Đây là sự chuyển biến vô cùng tốt Nói rồi chỉ về phía cửa Vì cậu ấy phải cầm Phó Hành Vân im lặng một lúc Phải Bác sĩ đột nhiên không biết mình có nên bất ngờ hay không Cậu có thể tiếp nhận Lâm Quỳnh trong thời gian ngắn như vậy Tôi thật sự không ngờ tới đó Sau đó thăm dò hỏi. Cậu thích cậu ấy. Không biết. Phó tiền sinh, cậu biết mà. Phó hành vân đưa mắt nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì. Đáp án chỉ có thích và không thích. Bác sĩ tâm lý. Cậu biết mà. Thấy anh không lên tiếng, bác sĩ tâm lý đổi khách hỏi khác. Khi nhìn thấy cậu ấy, tìm cậu có đập nhanh không? Nhanh. Cậu có thể luôn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy không? Không thể. Phó tiên sinh, cậu thích cậu ấy. Phó Hành Vân đột nhiên bị người ta vạch trần bí mật, có chút mất tự nhiên. Mấy cái này không thể xác nhận được. Đương nhiên có cái khác. Có gì nữa? Phó tiên sinh rất nghe lời Lâm tiên sinh. Giống hệt một chú chó lớn, Phó Hành Vân nhíu mày nhưng cũng không phản bác. Anh muốn nói gì? Bác sĩ tâm lý đột nhiên rung lên Hắn giọng hai tiếng <cười> Đây là chuyện tốt Đây là chuyện tốt Phó tuyên sinh Cậu không cần thấy mất tự nhiên Yêu đương là chuyện rất bình thường mà Nếu như cậu không hiểu Thì tôi có thể chỉ dẫn cậu Phó hành vân nhíu mày Anh còn biết mấy cái này Bác sĩ tâm lý đẩy mắt kính Đội tốt xấu gì Cũng là một bác sĩ tư vấn tâm lý Võ tiên sinh chỉ là không biết cách chung sống như thế nào với người yêu thôi. Nhưng mà không sao. Có tôi đây. Tôi sẽ cho cậu gói chỉ dẫn VIP. Phó Hành Vân khoanh tay lại. Tôi biết thừa trò này của anh. Bác sĩ tâm lý. Ba chấm. Sao lại bị người ta công kích như vậy chứ? Phó Hành Vân nghỉ ngợi một lúc rồi nói. Anh có cách gì? Cái gì cũng có. Chỉ cần cậu cần là tôi cái gì cũng có. Nói rồi từ trong ngăn kéo lấy ra vài quyển sách, 3 phút để khiến một người đàn ông tiêu cho bạn 10 vạn, sổ tay tình yêu, phương pháp dỗ dành của trà xanh. Bác sĩ dơ hai ngón tay lên, một cuốn 200 đồng. Hết chương 59 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả là Bốc Hòa Thố Tử, chương 60 Phó Hành Vân nhìn mấy cuốn sách của đối phương. Hữu Dũng Đương nhiên đội Bác sĩ Tâm Lý đặt 3 cuốn sách lên bàn. Nếu như cậu cảm thấy mấy cái này không thực sự cần thiết thì cũng có thể lựa chọn không mua. Vậy tôi chọn không mua. Bác sĩ Tâm Lý nhìn anh thăm dò. Phó Thiên Sinh, một cuốn cũng không cần sao. Nếu như tên của mấy cuốn sách này có chữ Tình Yêu Đậm Sâu Hay được yêu thì Phó Hành Vân nói không chừng còn cân nhắc một chút Nhưng vừa đọc tên của mấy cuốn sách này là biết không phải là thứ đàng hoàng gì Bác sĩ tâm lý cố đẩy mạnh tiêu thụ Phó Tiên Sinh, vì là cậu nên tôi mới lấy mấy cuốn này ra đó Nếu như là người khác thì tôi không có bán đâu Bạn không thì thế này đi Phó Tiên Sinh à Lát nữa tôi giúp cậu thăm dò suy nghĩ của Lâm Tiên Sinh về cậu Rồi mới kiến nghĩ xem cậu nên mua cuốn nào Đến lúc đó, mua hay không là do cậu quyết định. Phó Hành Vân nghe xong thì có chút do dự, sau đó nhìn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nhìn thấy ánh mắt của anh, nuốt nước miếng. thế nào? Võ tiền xịn. Phó Hành Vân. Nghiệp vụ của anh cũng nhiều quá nhỉ? Cuối cùng anh vẫn quyết định để bác sĩ tham dò suy nghĩ của Lâm Quỳnh. Khi Lâm Quỳnh đi dạo về, liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang đợi ở cửa phòng chẳng đoán, nhanh chân bước đến. Kiểm tra xong hết rồi hả? Phó Hành Vân ngực đầu. Thế nào? Bác sĩ bảo thế nào? Bác sĩ tâm lý cầm túi thuốc đi đến. Tình trạng khá tốt, so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Nói rồi liếc qua nhìn Phó Hành Vân. Làm tiền sinh bây giờ cậu có rảnh không? Lâm Quỳnh ngực đầu. Có. Sao vậy? Lâm tiền sinh có tiện theo tôi một chuyến Để tôi dặn dò cậu vài thứ không? Không tiện Bác sĩ tâm lý Phó Hành Vân Bác sĩ tâm lý làm bộ tươi cười Lâm tiền sinh cậu có tiện mà Lâm Quỳnh lắc đầu lần nữa Khuôn mặt đèn ngây ngô Không tiện Có gì mà không tiện Hành Vân không ở bên ngoài một mình được Bác sĩ tâm lý Lâm tiền sinh cậu yên tâm Tính bảo mật của bệnh viện này rất cao, phó tiên sinh ở bên ngoài một mình cũng không có lạc mất đâu. Mần nữa cũng chỉ dặn dò vài thứ cần chú ý trong sinh hoạt thôi, không có mất nhiều thời gian đâu. Lâm Quỳnh nghe vậy thì nhìn sang phó hành vân. Thôi được. Nói rồi quay người đi vào phòng chẩn đoán của bác sĩ tâm lý. Lâm tiên sinh ngồi tự nhiên. Nói rồi đặt một ly nước xuống trước mặt Lâm Quỳnh. Thật sự gọi Lâm tiên sinh đến cũng chỉ là muốn làm một vài tư vấn tâm lý thôi Lâm Quỳnh lắng nghe, uống một ngũm nước Ồ, bác sĩ tâm lý có chút bất ngờ Lâm tiên sinh không căng thẳng sao? Lâm Quỳnh khó hiểu, đôi mắt chớp chớp hai cái Sao phải căng thẳng? Tôi là bác sĩ tâm lý đó Tôi biết mà Cậu không sợ tôi sẽ nhìn thấu nổi tâm mình sao? Tôi lòng giả sắc đá Nói rồi còn vô cùng tự tin mà vỗ ngực mình Vậy thì thật là ưu tú đó Bác sĩ tâm lý hắn giọng quay lại chủ đề chính Làm tiền sinh sau khi kết hôn thế thế nào Cuộc sống hồn nhân có như mong đợi không? Lâm Quỳnh thẳng thắn đáp Không Bác sĩ tâm lý Vượt ngoài mong đợi Bác sĩ tâm lý thở khắc một hơi Cảm phiền nói chuyện xin đừng ngắt quảng Vậy là Lâm Thiên Sinh rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Lâm Quỳnh ngực đầu. Coi như đúng. Được. Bác sĩ tâm lý giả bộ ghi chép. Vậy Lâm Thiên Sinh có tình cảm với Phó Thiên Sinh không? Có. Lâm Quỳnh lại trình diễn hình tượng vì yêu cứ đâm đầu. Tôi yêu anh ấy đến khi biển cạn đá mòn đến chết không phai. Vậy Phó Thiên Sinh có phải là người quan trọng nhất trong đời cậu không? Lâm Quỳnh không chút do dự. Phải. Vì trong đời cậu chẳng còn có ai Đến với thế giới này Người thân thiết với cậu nhất Chính xác là Phó Hành Vân Mặc dù đối phương là một tên điên Nhưng đồng thời cũng là lão baby của cậu Nếu như hỏi ai quan trọng nhất Vậy thì chính là Phó Hành Vân rồi Bác sĩ tâm lý nhìn vào mắt Lâm Quỳnh Không nhìn ra một chút chột dạ nào Trên mặt cũng không có bất cứ phản ứng Có điều kiện nào của việc nói dối Tình cảm của hai vị tốt thật Môi trường vui vẻ tốt đẹp như vậy cũng giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục bệnh tình của Phó Tiên Sinh. Nói rồi, bác sĩ tâm lý lại một lần nữa thăm dò. Ngoài Phó Tiên Sinh ra, Lâm Tiên Sinh còn thích người hay vật gì khác không? Lâm Quỳnh không hề do dự. Tôi thích tiền. Còn không thèm giá tạo luôn cơ. Vậy giữa Phó Tiên Sinh và 100 triệu tệ, Lâm Tiên Sinh sẽ chọn ai? Hành Vân. Vì phó hành vân không chỉ có 100 triệu thôi đâu. Bác sĩ tâm lý ghi lại kết quả. Được. Bây giờ chúng ta vẫn còn một giả thiết. Ai ngờ đối phương còn chưa hỏi ra khỏi miệng. Lâm Quỳnh đã cắt ngang. Đợi đã. Bác sĩ tâm lý nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Anh đang làm tư vấn tâm lý cho tôi đó hả? Chỉ thấy đối phương ngật đầu. Đúng vậy. Lâm Quỳnh cảnh giác nói. Có thu phí không? Bác sĩ tâm lý. Nếu như tôi nói có thu phí thì sao? Vậy tôi từ chối trả lời Bác sĩ tâm lý Không thù Lâm Quỳnh vừa nghe nói là miễn phí Liền nhất mông ngồi lại trên ghế Tiếp tục đi Bác sĩ tâm lý hít sâu một hơi Không biết tại sao Tôi cứ thấy có một cảm giác quen thuộc Với làm tiền sinh nhỉ Bình thường thôi Bác sĩ tâm lý nhìn vào đôi mắt trong veo Hồn nhiên của chàng thanh niên và khuôn mặt trắng trẻo vô hại Là một khuôn mặt ngây thơ, không chút tính công kích Là vì Lâm tiên sinh rất dễ khiến người khác muốn thân thiết sao? Lâm Quỳnh lắc đầu Chúng ta đụng hàng hình tượng nhân vật Hình tượng nhân vật luôn đặt tiền trong mắt Tôi có thể tiếp tục được chưa? Được Lâm tiên sinh có thể thả lỏng một chút Tôi rất thả lỏng mà Lâm Quỳnh dựa lưng vào ghế Nếu thả lỏng nữa là nằm ngửa bụng luôn á Giả sử cậu và Phó Thiên Sinh đều là người nghèo Cậu chỉ có 5 đồng tiền Cậu sẽ tiêu bao nhiêu đồng cho Phó Thiên Sinh? Lâm Quỳnh không chút do dự 5 đồng Vậy nếu như có 100 thì sao? Vẫn là 5 đồng Bác sĩ tâm lý nghe xong liền nhíu mày Tại sao? Vì tình yêu tôi dành cho anh ấy mãi mãi không đổi thay Nói rồi bắn một trái tim to bự Hai người nói chuyện xong Bác sĩ tâm lý lại dặn dò Lâm Quỳnh vài thứ cần chú ý khi chăm sóc trị liệu và sinh hoạt thường ngày cho Phó Hành Vân rồi mới kết thúc. Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy, ánh mắt lại quét qua mấy cuốn sách trên bàn, nhưng tên sách thì lại bị một tờ giấy trắng che đi, giống như là cố ý vậy. Lâm Quỳnh tò mò. Đó là gì vậy? Bác sĩ tâm lý nhìn theo hướng Lâm Quỳnh chỉ, đột nhiên rung lên, nhưng nhìn thấy tờ giấy mình đã che lên đó, thầm thở vào. Bán sách thôi mà, Lâm Tiên Sinh có hứng thú không? Không ngờ anh còn có nhiều dịch vụ như vậy Sau đó lại nói Bán thế nào vậy? Một hai trăm. Nhưng trên đó viết giá bán lẻ là 50 mà Mặt bác sĩ tâm lý đơ người Thị lực Lâm Tiên Sinh thật là tốt à Thường thôi đường thôi, 50 mươi rành rành đó Lâm Quỳnh cũng không biết nói gì thêm Không biết tên xui xẻo nào sẽ mua phải Sau đó quay người định đi tìm Phó Hành Vân Tiện thể nghĩ xem trưa nay ăn gì Lâm Thiên Sinh à Khi ra ngoài có thể tiện thể giúp tôi gọi Phó Thiên Sinh vào đây một chút không hả Lâm Quỳnh quay đầu nhìn hắn Có một kiểm tra quên làm Cậu yên tâm, nhanh lắm Lâm Quỳnh nghe xong liền ngật đầu Được Lâm Quỳnh ra ngoài liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang ở khu đồ uống tự phục vụ Bác sĩ gọi anh vào một chút kìa Phó Hành Vân nghe xong liền nhìn biểu cảm của cậu. Biết rồi. Không bao lâu sau, Phó Hành Vân lại vào phòng chẩn đoán. Còn chưa đợi bác sĩ mở miệng đã hỏi thẳng. Cậu ấy nói thế nào? Lâm tiền sinh nói yêu anh đến chết không phải. Phó Hành Vân nghe xong khẽ nhíu mày rồi lại giảng ra. Không có chuyện gì thì tôi đi đây. Bác sĩ tâm lý thế thế liền vội cản người lại. Phó tiền sinh, cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ. Mặc dù Lâm Thiên Sinh đối với cậu tình cảm sâu đậm, nhưng cậu lại hoàn toàn ngược lại. khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của anh có chút khó coi. Ý gì? Phó Thiên Sinh, tôi không hề nghi ngờ tình cảm của cậu đối với Lâm Thiên Sinh. Bác sĩ tâm lý nuốt một ngụm nước miếng. Mà là cách của cậu, chung sống với bạn đời quá khác so với người bình thường. Khác chỗ nào? Quá lạnh nhạt. Nói rồi liền đưa ra một ví dụ tỷ như có một số chuyện quan trọng hay là chuyện dễ khiến cho người khác hiểu lầm, cậu đều không nói với lầm tiên sinh mà lại tự mình xử lý. Còn ngắn gọn thì là kiểu yêu không nói thành lời. Rồi lại thận trọng nói. Đa số những tình tiết cậu quyết đều bắt nguồn từ những hiểu lầm không một lời giải thích. Nói rồi cầm lên cuốn, sổ tay tình yêu. Lúc này, cậu cần cuốn sách này để học hỏi xem nên yêu như thế nào, nên đối xử với người mình yêu ra làm sao. Đột nhiên trông cực kỳ cố gắng và kiên định Hệt như nhân viên bán hàng vậy Phó Hành Vân nhìn cuốn sách đó Ánh mắt rõ ràng có chút dao động Cuốn sách này không chỉ dạy cậu cách yêu Còn có thể dạy cậu làm cách nào để có được tình yêu Hơn nữa nếu như kết hợp sử dụng với cuốn sách này Hiệu quả là đỉnh của chốp luôn Nói rồi cầm lên cuốn 3 phút Để khiến một người đàn ông tiêu cho bạn 10 vạn Phó Hành Vân nhìn qua ánh mắt ghét bỏ Ê, phó tiên sinh, cậu không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài Bác sĩ tâm lý tiếp tục nói Tôi biết một người kinh doanh xí nghiệp lớn như cậu chắc chắn không thiếu tiền Cũng không cần ai tiêu tiền cho cậu Nhưng tình hình bây giờ không có giống như vậy Tôi vừa rồi thông qua trò chuyện thì biết được thứ lâm tiên sinh thích nhất là tiền Hơn nữa còn chi ly từng đồng Cậu nghĩ mà xem Nếu một người coi tiền như mạng sống lại tiêu tiền cho cậu Việc đó chứng tỏ điều gì? Bác sĩ tâm lý vỗ vai anh. Đây không phải là đang chứng tỏ cậu ấy yêu cậu sao. Ánh mắt phó hành vân dính chặt trên người bác sĩ tâm lý. Còn cả cuốn phương pháp dỗ dành của trà xanh này nữa, cũng quan trọng không kém. Nói rồi bác sĩ tâm lý vỗ bàn. Chúng ta cũng coi như có giao tình. Thế này đi, nếu cậu mua cả ba cuốn, thì tôi có thể giảm giá cho. Lâm Quỳnh đang đợi bên ngoài, không bao lâu sau. Một thiên thần áo trắng mặc trên mình trang phục y tá bước đến. Lâm tiên sinh đúng không ạ? Lâm Quỳnh gật đầu. Phải. Đây là hóa đơn bác sĩ vừa mới kê Phiền anh đi nộp tiền ạ? Lâm Quỳnh nhìn qua, có chút nghi hoặc hỏi. Vừa rồi không phải đã nộp tiền thuốc rồi sao? À, là thế này. Vừa rồi phó tiên sinh vì để phòng trước một vài di chứng nên đã làm thêm vài kiểm tra tâm lý. Là vậy sao? Lâm Quỳnh cầm hóa đơn. Tôi đi ngay đây. Nếu như hành Vân ra ngoài không nhìn thấy tôi, cô có thể giúp tôi chuyển lời là tôi đi đóng tiền không? Đương nhiên là được. Lâm Quỳnh gực đầu quay người đi đóng tiền. Y tá thấy bóng Lâm Quỳnh biến mất sau thang máy mới vội vàng quay người về lại phòng chẩn đoán. Lập tiên xin đi rồi. Bác sĩ tâm lý đẩy mắt kính. Đồ tôi cần đã mang đến chưa? Y tá gực đầu. Đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng Hệt như đang truyền tin tình báo về căn cứ địa vậy Mang đến rồi Sau đó thì thầm bên tai Vì để tránh sơ sót Tôi còn xuống lầu mua băng vệ sinh Tốn mất 20 đồng Bác sĩ tâm lý gật đầu Cực cho cô quá Số tiền này tôi sẽ thanh toán Nói rồi hất cầm Lấy đồ ra đây Y tá lấy từ trong túi ra một túi ni màu đen Động tác nhanh nhẹn bỏ ba cuốn sách vào Gói lại một cách kín đáo không hở lấy một chút bác sĩ tâm lý mỉm cười nói phó tiên sinh tôi vẫn luôn rất chú trọng bảo mật quyền riêng tư của bệnh nhân nói rồi đứng dậy cùng y tá cúi đầu hoànng ngì quý khách lần sau lại tới cuối cùng còn không quên thổi phòng phó tiên sinh cậu là khách hàng thân thiết ưu đãi lần sau sẽ càng lớn hơn nếu như chuyện tình cảm gặp vấn đề có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào Tôi có thể đem đến cho cậu dịch vụ hàng đầu Phó Hành Vân nhận lấy túi ni lông đen kia Hỏi lại lần nữa Thật sự hữu dụng sao Đương nhiên Nói xạo làm chó Sau đó bác sĩ tâm lý gạt đi nước mắt Ngựa đãi lật này Dành cho phó tiên sinh là ưu đãi lớn nhất của tôi rồi đó Không giấu gì cậu Tôi chịu lỗ đó Nhưng vì tình yêu của cậu và Lâm tiên sinh Những thứ này không có là cái gì cả Chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ Lâm Quỳnh đến khu nộp tiền thuốc, nộp tiền Bỏ hóa đơn vào máy, máy tự động báo số tiền Chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng không chút cảm xúc của máy móc vang lên Hai trăm rưỡi Hai rưỡi có nghĩa là 250 năm Tiếng lóng có nghĩa là ngu ngốc Hết chương 60 mươi